Ngươi giữ gìn ngươi thi vân sư muội, đó là vấn đề của ngươi, cùng ta không quan hệ, nhưng là, nha đầu này ngươi không thể đụng vào. Nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi chạm vào nàng, có một người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cố nhược vân mần người, có chút không rõ nhìn tá thượng thần, hắn nói lời này là có ý tứ gì. Hừ, ngay vậy, lãnh nôn phong hừ lạnh một tiếng, phất tay háo dựng lên, chỉ là kia trương lạnh lùng dung nhan thập phần khó coi tá thượng thần, chúng ta thanh long quốc sự tình không cần ngươi tới xen vào việc người khác. Hơn nữa, chúng ta thanh long quốc cùng chu tước quốc cũng hoàn toàn không hữu hảo, ngươi tùy ý tới chơi không biết lại cái gọi là chuyện gì. tá thượng thần nhũ môi, hắn tổng không thể nói chính mình tới nơi này hoàn toàn là xuất phát từ đối cố sanh tiêu hắn bảo bối muội muội tò mò đi. bằng không, làm tên kia biết chính mình trộm chạy tới nơi này, phòng trừng trực tiếp liền xông tới làm thịt hắn. nghĩ đến đây. Hắn nhẹ nhàng nheo lại con ngươi, Vũ Mị nở nụ cười. "Thái tử điện hạ xin yên tâm đi, quá đoạn thời gian buồn hoàng tử sẽ tự đi bái phòng Thanh Long Quốc Hoàng đế bệ hạ." Giờ khắc này, lãnh ngôn phong trên người tản mát ra vô tận hàn khí, cặp kiếp như hàn băng dường như hai tròng mắt dừng ở tá thượng thần yêu nghiệt dung nhan phía trên, mặt vô biểu tình nói, "Kia buồn thái tử liền ở trong hoàng cung xin đợi đại giá." Nói xong lời này, hắn cuối cùng nhìn mắt Cố Nhược Vân, thanh âm là trước sau như một lạnh nhạt. Cố Nhược Vân, nếu nam nhân kia là Thi Vân sư muội nhìn chúng, như nàng như vậy tốt đẹp nữ tử, thế gian không người có thể cùng chi tướng tranh, trở thành ta phi là ngươi duy nhất lựa chọn, chính ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, bổn thái tử chờ ngươi đáp án. Ngư bại, lại vô nhiều lời, hắn phất tay háo bỏ đi, lưu lại một đạo lạnh băng bong dáng. Tấm tắc, tiểu Vân nhi, không nghĩ tới ngươi ánh mắt kém như vậy lãnh nguồn phong loại này không phẩm hạnh không dung mạo nam nhân người cũng nhìn chúng. Tá thượng thần dương môi nở nụ cười, chút nào quên mất cố nhược vân mới là lần đầu tiên nhận thức hắn thôi. Cho nên, ở nghe được tiểu vân nhi kia ba chữ sau, nàng không cấm run lập cập, cả người ác hẳn. Ta nhận thức ngươi sao? Nàng có chút vô ngữ sở sờ mũi hỏi. Trước kia không quen biết, bất quá về sau liền nhận thức tá thượng thần khuynh thành cười, bị nhãn lưu sóng, nhưng... Bùn hoàng tử đã sớm nghe nói qua tên của ngươi. Ngụ ý, hắn đã sớm ở cố Xanh tiêu nơi đó nghe nói qua nàng tồn tại. Bất quá, cố nhược vân lại hiểu lầm hắn ý tứ. Nga, cố nhược vân khỏe môi một trọn, không cho là đúng nói, nguyên lai ta thật là thanh danh lan xa, này phế xài chi danh đều đã lan truyền đến Chu tức quốc. Tức khắc, tá thượng thần khỏe mắt bất giác hung hăng vừa kéo, ha hả cười hai tiếng, trước kia ngươi xác thật là cái phế vẩn. Chỉ sợ hôm nay ngươi cùng kia tiểu tử một trận chiến lúc sau, liền sẽ không có người ở như vậy sưng hông ngươi. Tuy rằng ngươi thiên phú còn không tính là cái gì thiên tài, nhưng đối người bình thường mà nói, còn tính có thể. Phế vật như thế nào, thiên tài lại như thế nào. Mặc kệ thế nhân như thế nào nghị luận ta, đều cùng ta không quan hệ, ta không cần vì chính mình chứng minh. Thiếu nữ thanh âm lộ ra một loại nhìn thấu thế tục tăng thường, làm ta thượng thần bất giác kinh ngạc há miệng. Đột nhiên, hắn nhớ tới thanh y sở ám tra được tin tức, mắt phượng nháy mắt lạnh một chút. Hắn không nghĩ tới, ở xanh tiêu rời đi cố ra lúc sau, này tiểu nha đầu thế nhưng thiếu chút nữa đã chết một lần, mà trải qua quá chuyện như vậy sau, tưởng không thành trưởng cũng khó. Đáng tiếc, xanh tiêu hiện tại bế quan tu luyện, vô pháp đem tin tức truyền cho hắn, nếu không dựa theo hắn tính cách, sẽ lập tức xông tới diệt cố ra. Tháng 17 trương 87 mệnh khởi phương đông, nhị. Nói, ngươi hiện tại có phải hay không nên rời đi? Cố nhược vân chân mày nhẹ trọn, cười như không cười nhìn tá thượng thần, vẫn là yêu cầu ta tiện khách. Tá thượng thần ánh mắt có chút hai hoa nói, tiểu ra hỏa, ta tốt xấu giúp ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi trợ giúp người của ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nô tá thượng thần ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm, thân mình lười biếng dựa vào lười ghế phía trên, hắn hướng tới Cố nhược vân vứt đi một cái mị nhãn, cười cực kỳ mị hoặc ra cũng không nghĩ thế nào, xem ở ta vừa rồi giúp ngươi phân thượng, tới cấp ta một cái ôm thế nào. Hảo A. Cố nhược vân nở nụ cười, một trương thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy ý cười. Rồi sau đó, nữ khí một đốn, nói, triệu trưởng quài, ngươi đi cùng hắn ôm một chút. Trong phút chốc tá thượng thần sắc mặt đen xuống dưới, nha đầu này chẳng lẽ không biết chính mình có thói ở sạch. Bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào gần chính mình thân. Cho dù là bên cạnh này đó thị nữ, đương nhiên, cố xanh tiêu kia tiểu tử ngoại trừ, mà chính mình câu nói kia cũng chỉ là một câu lời nói đùa thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự, còn là một cái tao lão nhân đi ôm hắn. Mắt thấy triệu trưởng quầy chiều chính mình đi tới, tá thượng thần ghê tẩm đến thiếu chút nữa cả người nổi da gà, đặc biệt là kia trường cúc hoa trên mặt tươi cười, rơi vào hắn trong mắt giống như là sói xám nhìn đến tiểu bạch thỏ giống nhau thập phần tà ác. Ba ba bá. Đúng lúc này, đông đảo tuyệt sắc thị nữ tập thể rút ra trong tay trường kiếm, nháy mắt chỉ hướng về phía đi hướng tá thượng thần triệu trường quay, trong mắt lánh mang như kiếm, phảng phất có thể một cái chớp mắt liền đem người nháy mắt hạ gục. Triệu trường quay chân chờ quay đầu lại nhìn mắt cố nhược vân, mà lúc này cố nhược vân trên mặt tươi cười càng sâu. tứ hoàng tử điện hạ, không phải ngươi muốn ôm sao? Ta phải cho ngươi, ngươi này lại là cái gì thái độ? Cố sanh tiêu Diêu khai quả lồng, cười nói, tiểu gia hỏa, lần này tính ta bại bởi ngươi, bất quá, ta không nghĩ tới, ngươi cùng đồng phương thế gia còn tồn tại liên lụy, theo ta được biết, nhà này Bách Thảo Đường tựa hồ là thuộc về phương Đông Thiếu Trạch, mà ở không lâu trước đây, phương Đông Thiếu Trạch tựa hồ đem Bách Thảo Đường đưa cho những người khác, hiện giờ xem ra, người kia đó là ngươi. Hắn không có xem nhẹ rớt, Bách Thảo Đường trưởng quậy là nghe theo cố nhược vân mệnh lệnh. Xem ra lời đồn đãi cũng có rất nhiều không thật chỗ, cố nhược vân đều không phải là vận may được đến triệu trưởng quầy thương hại do đó gia nhập Bách Thảo Đường, mà là, nhà này Bách Thảo Đường chính là nàng. Nghĩ đến đây, tá thượng thần hơi hơi nheo lại con người, dương môi nở nụ cười, người trên người có quá nhiều bí mật, thật làm ta muốn hảo hảo khai quật một chút. Vậy ngươi nhất định phải thất vọng rồi cố nhược vân cười lạnh một tiếng, triệu trưởng quầy, tiện khách. Nghe được cố nhược vân hạ lệnh đuổi khách tá thượng thần lộ ra lười biếng tươi cười, tiểu vân nhi, chung có một ngày, ta sẽ đem ngươi toàn bộ bí mật khai quật ra tới. Rồi sau đó, hắn đối với bên cạnh thị nữ nói, chúng ta đi thôi. Là, chủ thượng. Bọn thị nữ ôm kiếm cung quyền, chợt nâng lên kia đỉnh nhuận tiệu, quay đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Ở chuyển qua phương hướng trong nháy mắt kia, tá thượng thần khỏe miệng lười biếng tươi cười chậm rãi biến mất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào trầm tư. Mệnh khởi phương Đông. Chẳng lẽ thay đổi hắn vận mệnh người, thật sự sẽ ở phương Đông. Nhưng sư phụ Đức Cao vọng Trọng, lại như thế nào lừa hắn. Tư cập này, ta thượng thần trên mặt mang theo một mảnh cười khổ. Có thể thay đổi ta vận mệnh người, cùng sư phụ quan chắc vị kia tuyệt thế thiên tài đều ở phương Đông. Chỉ là này thanh long quốc như thế to lớn, không biết hai mới là ta người muốn tìm. 88 chương 88 Mệnh khởi phương Đông, Tam. Lúc này, Luyện khí tông dinh thử trong vòng, hồn phi sắc mặt xanh mét cực kỳ khó coi, mà ngồi ở một bên Thi Vân có chút thất thần, lương đạo mày đẹp gắt gao nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì. "Tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được Cố Nhược Vân, hơn nữa đem nàng tinh thần lực hiến cho tiểu thư." Hắn gắt gao nắm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không giết cái kia tiểu súc sinh, trong lòng ta không mau." Thi Vân ánh mắt trầm xuống, nàng chậm rãi buông trong tay chén trà, nói: Hồn phi, người trước đừng sang bậy, vạn nhất tam đại chế tài mà đã biết, sẽ liên lụy đến toàn bộ luyện khí tông. Tiểu thư, chúng ta đây nên làm như thế nào? Chẳng lẽ khiến cho nàng tiếp tục tiêu giao đi xuống? Không. Thi vân lắc lắc đầu, một mặt tàn nhẫn từ mắt nội chợt lóe mà qua, tiện đà cười khẽ lên, sát nàng không phải không có cách nào, rốt cuộc tam đại chế tài mà quy định là không cho phép đối thực lực thấp hèn kẻ yếu động thủ. Nhưng một khi đột phá võ tướng cấp bậc liền không ở này trong phạm vi, chỉ là chờ nàng đột phá đến võ tướng, ít nhất cũng yêu cầu cái mười mấy năm, ta chờ không nổi. Hơn nữa, ta không nghĩ làm cố nhược vân chết. Thì vân tươi cười lộ ra âm oan ta muốn hấp thu nàng toàn bộ tinh thần lực, sau đó phế đi nàng tứ chi, lại tra tấn nàng nhất sinh nhất thế. Nếu lúc trước nàng lựa chọn dùng ngôn ngữ mê hoặc thiên bác giả, càng là lệnh thiên bác giả đối nàng như thế ỷ lại, kia nàng liên thế tất vì thế trả giá chính mình cả đời. Nhìn hiện giờ thi vân, hồn phi trong lòng run một chút. Đừng nhìn thi vân tiểu thư trước mặt người khác nhu hòa như gió, kỳ thật, không có người so với hắn rõ ràng hơn nữ nhân này mặt nạ dưới bản tính. Lúc trước, vì đạt được chính mình ở luyện khí tông trí cao vô thượng địa vị, nàng không tiếp thi lấy độc thủ như hại chính mình đồng bào tỉ tỉ, cái kia cùng nàng trường đồng dạng một trương dung nhan, lại chân chính thiện lương mà thiên phú dị bẩm nữ tử. Tuy rằng này hết thảy đều là ở chính mình phối hợp dưới, nhưng nàng nếu liền chính mình đồng bào tỷ tỷ đều hại, kia còn có chuyện gì là nàng sợ làm không được. Tiểu thư, vậy ngươi bây giờ còn có cái gì tốt biện pháp sao? Hồn phi các mày có biện pháp nào có thể tránh né tam đại chế tài mà ở đại lục nhạn tuyến bất chi bất giác bắt đi cố nhược vân? Thi vân cười lạnh nói, vì cái gì muốn tránh đi bọn họ nhạn tuyến? Lãnh ngôn phong là ta luyện khí tông người. Nếu là hắn cưới cố nhược vân, cố nhược vân liền thuộc về luyện khí tông, chúng ta muốn sắt muốn xẻo, tam đại chế tài mà người còn quản được sao? Ta đã âm thầm để lộ ra muốn cho cố nhược vân rời đi thiên Bắc giả tưởng pháp, lãnh ngôn phong như vậy thông minh một người, lại như thế si mê với ta, tất nhiên sẽ vì ta vượt lửa qua sông. Có như vậy một người vì sao không hảo hảo lợi dụng một chút? Nếu là thành công, cố nhược vân còn cần cảm tạ ta. Nếu không bằng vào nàng thiên phú cùng tư chất, cả đời đều không đủ tư cách gả cho lánh nguồn phong. Chẳng sợ lãnh nguồn phong không phải nàng luyện khí tông người, nữ nhân kia cũng không đủ tư cách trở thành hắn thế tử. Rốt cuộc hắn còn có một quốc gia thái tử chi danh. Hồn phi kinh ngạc há miệng thở dốc, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đã đủ tàn nhẫn, bất quá, thi vân tiểu thư rõ ràng so với hắn ác hơn. Vì đạt được mục đích, hoàn toàn có thể không chết thủ đoạn. Liên ở Thi Vân Nghĩ đối phó cố Nhược Vân Khi, Thanh Long Quốc Hoàng Thành lại đưa tới một hồi phong ba. Nguyên nhân vô hắn, là tướng quân là toàn bộ Thanh Long Quốc nội nhất hộ nữ phụ thân, cho nên, đừng nghe nói la ấm bị Lăng nghị bắt đi uy hiếp lúc sau, tức khắc giận tí mặt, mênh mông cuộn cuộn mang theo một đám người đem tản tật Lăng Hy bắt trở về, thuận tiện đem vì Lăng nghị bố trí tốt linh đường làm hỏng. 89 chương 89 mệnh khởi phương đông, 4. Lăng ra nữ quyến kêu cha gọi mẹ, ban đầu còn quang huy vô cùng lăng ra trong một đêm lại trở nên như thế thê thảm, thực sự gọi người cảm thán. Quý phi nương nương, mau, chúng ta mau đi tìm quý phi nương nương. Nói lời này, là lăng nghị thân đệ đệ, cũng đó là lăng hy nhị thúc công lăng một huy, hiện giờ lăng nghị đã chết, toàn bộ lăng ra đó là hắn đương ra làm chủ, chỉ là liền ở hắn muốn đi tìm quý phi nương nương trợ giúp là lúc. Một người thanh y dì hẻ nữ tử cầm trong tay lệnh bài xuất hiện ở Lăng Gia. Chúng ta chủ thượng chi mệnh, Lăng Gia đối với hôm nay việc như vậy từ bỏ, không được tìm cố nhược vân cùng la gia phiền thoái, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn đến thanh y dì nữ tử trong tay lệnh bài lúc sau, Lăng Một Huy không ra tiếng. Thật sự là hắn bị doa mông. Trời ạ, huyền âm điện truy sát lệ. Này thanh y dì nữ tử chẳng lẽ là huyền âm điện người. Ở đại lục nội ngươi có thể không biết bốn cái quốc gia chi danh, cũng có thể không rõ ràng lắm luyện khí tông tông chủ họ gì, nhưng không ai sẽ không biết huyền âm điện. Nay huyền âm điện chỉnh thể thực lực có lẽ không bằng luyện khí tông cường thịnh, nhưng là bởi vì huyền âm điện là thừa thải sát thủ nơi, hơn nữa tại ngoại giới tiếp ám sát nhân vật, bởi vậy quảng làm người biết. Đặc biệt là, huyền âm điện người ở giết người phía trước, đều sẽ phát một cái truy sát lệnh, mà bọn họ muốn đuổi giết, liền không có giết không được. Càng quan trọng là, đến nay mới thôi, đều không có người biết huyền âm điện ở địa phương nào. Nay đây, đại lục người nhắc tới huyền âm điện đều bị lo lắng đề phòng. Hắn không nghĩ tới, la ra thế nhưng sẽ nhận thức huyền âm điện người. Không sai, ở lăng một huy trong lòng, la ra dám can đảm trắng trận táo bạo tới lăng ra bắt người, hoàn toàn là có huyền âm điện cái này hậu trường. Đến nỗi cô nhược Vân, tắc hoàn toàn bị hắn cấp bỏ qua. Một cái còn không có phát dục hoàn toàn tiểu nha đầu, sao có thể nhận thức huyền âm điện chủ thượng? Căn bản không có khả năng. Nhị thuốc công, ngươi không thể nghe nàng. Lăng Ngọc tiếu lệ dung nhan đột nhiên biến đổi, hai mắt huyết hồng nói, ngươi muốn đi tìm cô cô vì ra ra cùng ca ca báo thủ rửa hận. Thanh y ghi lạnh lùng nhìn mắt Lăng Ngọc, kia liếc mắt một cái phảng phất một phen lợi kiếm xuyên thấu nhân tâm, làm Lăng Ngọc trái tim run rẩy một chút, cũng không dám nữa mở miệng nói chuyện. Vị cô nương này, người yên tâm lăng một huy ánh mắt vừa chuyển, nịnh mọt nói, ta đại ca chết cùng bọn họ không có quan hệ, là hắn gieo gió gặt báo thôi, ta tuyệt đối sẽ không lại ghi hận bọn họ. Kẻ thức thời trang tuân kiệt, ta sẽ trở về bẩm báo chủ thượng. Thanh y ghi nữ tử nâng nâng trong tay kiếm, lạnh lùng nói, cáo tử. Nói xong, không cho lăng một huy phản ứng cơ hội liền xoay người rời đi, nhìn nàng rời đi thân ảnh. Lăng một huy trên người không tự chủ được toát ra một trận mồ hôi lạnh. phảng phất không nghĩ tới lăng một huy lựa chọn, lăng ngọc trên mặt mang theo tuyệt vọng. Không. Nàng tuyệt đối không thể làm cố nhược vân cùng la gia tiêu giao đi xuống. Nếu nhị thúc công không muốn vì ra ra suốt đầu, kia nàng liền tự mình tiến cung đi gặp mặt nương nương. Nếu không, nương nương ở tại thâm cung đại viện, căn bản vô pháp biết bên ngoài sở phát hiện chẳng huống. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn. Cố Nhược Vân, La Âm, các ngươi chờ. Ta Lăng Ngọc tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tiêu giao tự tại. Nợ máu trả bằng máu chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Các ngươi cần thiết đi địa ngục vì thế sám hối. 90 chương 90 thu phục quỷ y y, e, 1. Tu khí thất cấp. Hô. Trong sân, Cố Nhược Vân phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi mở hai tròng mắt, đúng lúc này, dư lão thanh âm từ phía trước truyền đến, "Đại tiểu thư, ngoài cửa có người tìm ngươi." tìm ta. Cố nhược vân mày nhẹ nhàng một trọn, ai? Hắn nói chính mình họ liễu, lúc trước từng đem tổ trạch bán cho đại tiểu thư. Nghe được lời này, cố nhược vân lập tức đứng lên, thanh thú khuôn mặt dơ lên khởi một mạt nồng cạn ý cười, xem ra quỷ y, y đã tới, dư lão, đi, mang ta đi trông thấy hắn. Nói thật, đối với này quỷ y, y, y thuật, cố nhược vân thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể đem hắn thu vào môn hạ ma tông liền không lo kiếm tiền phương pháp. Nếu quỷ y đi biết được cố nhược vân trong lòng tưởng phát, phòng trừng sẽ lập tức lại đây diệt nàng, tưởng hắn đường đường làm người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ y đi thế nhưng sẽ trở thành một cái kiếm tiền công cụ. Nay quả thực chính là ở vũ nhục nhân cách của hắn. Ngoài cửa, Liễu Tiên Sinh đã ở nôn nóng chờ đợi, đương quên nên bước mà đến cố nhược vân sau, đôi mắt thức khắc sáng ngời, cung kính tiến lên nói, cố cô nương, quỷ ý ý ý ý đã tới. Chỉ là nàng hay không nguyện ý làm cô nương quan khán cứu người quá trình, đó là ta không làm chủ được. Yên tâm đi, liền tính nàng không cho ta tiếp cận, ta cũng không trách ngươi, hiện tại chúng ta liền đi thôi. Cố nhược vân cười cười, nói. Nhưng mà, dư lão đang nghe thấy hai người nói sau, vội vàng mở miệng, ngươi muốn đi gặp quỷ y đi ấy. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi, ta nghe nói quỷ y thì hành sự quái đản tính cách cổ quái. Am hiểu y y người đồng dạng cũng am hiểu dùng độc, ngươi một người không quá an toàn. Cố Nhược Vân thôi dừng tay, "Dư lão ngươi không cần lo lắng, ta có trường mực, Liêu tiên sinh, phiền toái ngươi mang ta đi một chuyến đi." "Hảo, cố cô, cô nương mời theo ta tới." Liêu tiên sinh cung kính làm cái cho mời động tác. Liêu ra. Chính sảnh trong vòng, một nữ tử nhẹ phẩm nước trà, động tác chậm dị dị, cực kỳ ưu nhã. Một thân hồng y yêu mỹ đến cực điểm khuyến rũ dáng người làm bất luận cái gì nam nhân nhìn đến đều không tự chủ được huyết mạch bành trướng, chỉ là, chờ nhìn thấy gương mặt kia sau, bành trướng ngó nháy mắt liền đọc lại. Nó như thế nào đâu? Nữ tử mặt cũng không tính cực xấu, lại có nửa trương dung nhan thượng dựng vô số đạo vết sẹo, thậm chí có thể nhìn đến đã nhảy ra thịt, kia khối vết sẹo thẳng từ cằm khoét lên tới khỏe mắt, sinh sôi phá hủy nữ tử mỹ cảm. Nghe được phía trước tiếng bước chân, nữ tử mày liếu hơi trao nàng nâng lên tiêm cầm nhìn qua đi ở nhìn đến khoan thai tới muộn liêu tiên sinh lúc sau ngự khí rõ ràng mang theo không kiên nhẫn nhưng mà dù cho nàng thanh nghiêm có lại nhiều không kiên nhẫn vẫn là che giấu không được trời sinh tiểu mỹ ngươi này tới tốc độ thật đúng là đủ chậm ta quỷ y y muốn y y người chính là hảo tâm ngươi thế nhưng còn làm ta ở chỗ này chờ ngươi liêu tiên sinh lau chùi hạ mồ hôi lạnh nịnh nọt cười nói quỷ y y đại nhân xin thứ cho tại hạ đến chậm Đúng rồi, ta cấp đại nhân ngươi giới thiệu một người, vị này chính là Bách Thảo Đường Cố Nhược Vân, bởi vì kính ngưỡng đại nhân y kỳ thuật, muốn đánh giá đến tuật cùng. Quỷ y kỳ dương mắt đảo qua Cố Nhược Vân Thanh Tú Dung Nhan, đỏ tươi trên môi treo một tia trào phúng, ta đường đường quỷ y chỉ người bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Hùng chi muốn thâu sư học nghệ người, tiểu nha đầu, xem ngươi tuổi không lớn phân thượng ta tạm tha thứ ngươi một mạng, ngươi mau mau rời đi đi. Băng tư chất của ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành ta đồ đệ. Tuy rằng quỷ y thực lực đều không phải là rất mạnh, nhưng là, nàng y thuật cao minh, mặc dù là sắp chết người cũng có thể từ diêm vương điện kéo trở về, cho nên, giống như Đông vương Thế Gia cùng luyện khí tông như vậy thế lực cũng yêu cầu cho nàng vài phần bạc diện. 91 chương 91 thu phục quỷ y, ấy, nhị. Rốt cuộc ai không cái bệnh buộc phát nặng thời điểm. Nhưng này quỷ y thì hành sự quái đảng. Cũng không thu đồ đệ, chỉ người khi càng không thích có người bản quan, nếu là chọc giận nàng, mặc kệ ra bao lớn giá nàng đều không trị. Càng là không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Cố nhược vân cười, nguyên lai đường đường quỷ y đi cũng bất quá chỉ biết một chút lông gà vỏ tỏi người, ta buồn còn tưởng rằng có bao nhiêu đại bản lĩnh, không nghĩ tới bất quá là thế nhân khoác lác quá lợi hại, liền tính ngươi muốn nhận ta vì đồ đệ, ta cũng sẽ không nguyện ý. Phan Quỷ y bỗng nhiên vô án dựng lên, trên mặt vết sẹo vặn vẹo tới rồi cùng nhau, giữ tợn cùng bố, hoàng Mao nha đầu, ngươi thật to gan, cũng dám trào phúng y dị thuật của ta. Ta quỷ y công thành danh toại là lúc, ngươi còn không biết đang làm gì. Nga! Phải không? Cố nhược vân nhướng mày cười nói, nếu ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì liền ngươi trên mặt vết sẹo đều đi không được. Quỷ y trên mặt vết sẹo là nàng trong cuộc đời đau. Hiện giờ nghĩ đến vẫn như cũ lo lắng không thôi, nhưng khi đó nàng y lý thuật bạc nhược, có thể trị hảo miệng vết thương thượng sở cảm nhiễm độc độc, lại không cách nào khôi phục ban đầu dung mạo. Hiện giờ dù cho y lý thuật tinh tiến không ít, cũng đã đi qua lâu như vậy, miệng vết thương đều lao hóa, nàng nào còn có thể tiêu trừ được. Cho nên, đưa miệng vết thương bị cố nhược vân trọt lên, nàng một chương dung nhan nháy mắt trở nên xanh mét, sắc ý chợt gian phát ra mà ra, khuyết tán ở toàn bộ đại sảnh trong vòng. Liêu tiên sinh nóng nảy, cố cô nương, ngươi đừng lại đắc tội quỷ y hề đại nhân, nếu là nói thêm gì nữa, ta đây tức phụ bệnh liền ngâm nước nóng. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Sớm biết rằng cố nhược vân sẽ nói nói như vậy, liền không nên mang nàng tới, lấy quỷ y hề đại nhân tính tình, nếu là chọc giận nàng, nàng liền tính không giết người, cũng sẽ không lại chữa bệnh. Ngươi không cần lo lắng, mặc dù quỷ y không cho ngươi phu nhân chữa bệnh. Ta cũng sẽ trả lại ngươi phu nhân một cái khỏe mạnh cố nhược vân cười cười. Húng chi, ta xem này quỷ y đi cũng không có gì bản lĩnh, nếu không liền chính mình trên mặt thương đều trị không hết. Ha ha ha. Quỷ y cuồng quầng tiếu lên, nàng cắn chặt hàm răng, phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập ở cặp kia mắt đẹp trong vòng. Tiểu nha đầu thật là thật lớn khẩu khí, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy cản rỡ hoàng bao nha đầu. Ta trên mặt thương ta xác thật trị không hết. Đó là bởi vì thời gian lâu lắm, mà liền ta đều trị không hết, này phiến đại lục, không có người lại có thể trưa khỏi. Phải không? Nếu, ta có thể trị hào đâu? Thiếu nữ đạm nhiên thanh âm làm quỷ y thì ngẩn ra một chút, tiện đà cười ha ha lên, tiểu nha đầu, ngươi quá cuồng vọng, ta đều nói, ta chính mình đều trị không hết thương, sẽ không lại có người có thể trưa khỏi. Quỷ y thì khỏe môi mang theo một tia phúng cười, châm trọc ánh mắt đảo qua thiếu nữ thanh tú khuôn mặt nàng cũng không cho rằng trên đời này có ai y thuật có thể siêu việt nàng, trước mắt này miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu càng là không có khả năng. Nhìn đến quỷ y thì thượng câu, cố nhược vân ý cười càng sâu, nếu là ta có thể trị hảo ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Hừ, quỷ y thì hừ hừ, nếu ngươi đem ta chứa khỏi, ta sẽ nói cho khắp đại lục ta quỷ y thì không bằng ngươi. Cố nhược vân mỉm cười nâng lên ngón trỏ ở quỷ y thì trước mặt lay động một chút, lắc đầu nói, Không, ta không cần ngươi nói những lời này, ngươi vẫn là đại lục đệ nhất, nhưng là, ta muốn ngươi từ đây lúc sau duy ta mệnh lệnh thị tỏng, đem ngươi cả đời hiến cho ta, vinh sinh vinh thế không được rời bỏ phản bội. Nếu là ngươi dám thể, ta liền dám hướng ngươi chứng minh. Quỷ y hề giật mình, nàng trước nay đều hướng tới tự do, này đây cự tuyệt sở hữu môn phái mời, hiện giờ này tiểu nha đầu muốn làm nàng nguyện trung thành. 92 chương 92 thu phục quỷ y hề. Tam! Như thế nào? Không dám sao? Cố nhược vân nhún vai, ta nguyên bản cho rằng đường đường quỷ y là gan so bất luận kẻ nào đại, không nghĩ tới một cái nho nhỏ tiền đặt cược liền dọa lui, nếu như vậy liền thôi bỏ đi, ta đây trước cáo tử. Nói lời này khi, cố nhược vân lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận. Trước mắt cố nhược vân sắp sửa rời đi, quỷ y đi cắn răng một cái, nói, Hừ, ai nói ta sợ hãi, trừ phi là đại la thần tiên tới. Nếu không không có người có thể tiêu trừ ta trên mặt vết sẹo, ngươi một cái hoàng bao nha đầu mặc dù có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng. Hảo, ngươi điều kiện ta tiếp thu. Nếu là ngươi trị hết ta trên mặt vết sẹo, ta từ đây lúc sau liền duy ngươi mệnh lệnh là tử. Nếu là ruồn bỏ ngươi, cam nguyện đoạn tử tuyệt tôn đi xuống 18 tầng luyện ngục vinh thế không được siêu sinh. Đừng xem thường lời thề lực lượng, tại đây tràn ngập thần tích đại lục nội, không có người sẽ vi phạm phát ra lời thề bằng không sau này phát sinh chuyện gì liền hối hận không kịp. Phía trước liền có một người cường giả vi phạm lời thề, kết quả, chính những chính lời thề chúng nói, hắn đứt tay đứt chân, hơn nữa ở thiên lôi hạ hôi phi yên diệt. Cho nên, một khi nói ra lời thề, nhất định muốn thực hành. Cố nhược vân bước chân một đốn, xoay người nhìn quỷ y y nghiến răng nghiến lợi biểu tình, nàng nở nụ cười, kia tươi cười có âm mưu thực hiện được cảm giác. Này viên Mỹ dung đổi ra đàn người an vào đi, Mỹ dung đổi ra đan. Quỷ y thì sửng suốt một chút, có chút trần chờ nhìn Cố Nhược Vân trong tay đang dược, cuối cùng nàng vẫn là cầm lấy kia viên Mỹ dung đổi ra đan, thật cẩn thận nuốt phục đi vào. Kỳ thật, Quỷ y sở dĩ dám dùng Mỹ dung đổi ra đan, hoàn toàn là bởi vì nàng am hiểu dùng độc, hơn nữa hiện giờ đã trở nên bách độc bất xâm, căn bản không sợ Cố Nhược Vân ám toán nàng. Hừ, ta đảo muốn nhìn cuối cùng ngươi như thế nào xong việc. Quỷ y thì hừ hừ. Chào Phung nói, chỉ là nàng vừa dứt lời, trên mặt miệng vết thương ra bỗng nhiên ngứa lên, giống như là có một vạn con kiến ở miệng vết thương bỏ giống nhau, ngứa nàng nhịn không được vườn chính mình tay muốn đi cảo. Kế tiếp, Cố Nhược Vân một câu lệnh tay nàng ngừng ở tại chỗ. Đừng đi cào, bằng không phát sinh chuyện gì tự gánh lấy hậu quả. Người quỷ y khí phát cuồng, ở 8 năm trước ta cũng đã bách độc bất sầm, vì cái gì ngươi dược còn có thể ám toán đến ta. Ta và ngươi cái gì thủ cái gì hoán làm ngươi chuyên môn chạy tới ám toán ta. Thật là đại ý, nguyên bản cho rằng chính mình bách độc bất sầm, không nghĩ tới vẫn là bị nha đầu này cấp ám toán. Nghĩ vậy, quỷ y khí ngựa răng, rồi lại chút nào không dám lộn xộn. Quỷ! Quỷ y khí đại nhân, ngươi mặt liêu tiên sinh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trận mắt cứng họ. Ta mặt làm sao vậy? Quỷ y khí nhăn lại mày liễu, tùy tay cầm lấy một bên gương, nhưng mà... Này vừa thấy gian, nàng cả người đều xứng sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trên mặt giữ tợn vết sẹo một chút kết vẩy, sau đó bóc ra, bóc ra lúc sau màu hồng phấn miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục phía trước kia trắng non màu da. Này nhất định là nàng mắt ngủ. Không sai, nhất định là mắt ngủ. Trước không nói đã lào hóa vết sẹo rất khó trị liệu, liền tính là mạnh nhất đặc hiệu dược, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Cũng chi vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Đây là cái gì khái niệm? Quả thực muốn hủ trên người. Quỷ y thì cả người đều dại ra ở, rồi sau đó một tiếng cuồng tiếu truyền ra tới, mang theo chưa từng có qua thông khoái. Các ngươi kia một đôi cậu nam nữ, vì được đến sư phụ để lại cho ta y học bảo điển, 10 năm trước liên hợp lại hủy hoại dung mạo của ta, hơn nữa ở ta miệng vết thương hạ độc, muốn dùng giải dược bức bách ta giao ra bảo điển. Không nghĩ tới ta cuối cùng đảo tẩu hơn nữa chị hết độc, 10 năm, này 10 năm tới nhìn trên mặt miệng vết thương liền nhớ tới các ngươi phản bội. Chính là không nghĩ tới, dung mạo của ta còn có thể khôi phục thành từ trước bộ dáng. 93 chương 93 thu phục quỷ y 4. Hận a, nàng như thế nào có thể không hận? Đôi cầu nam nữ kia một cái đối chính mình lời thề son sắt, một cái lại ủy lại chính mình tiểu sư muội, cuối cùng liên hợp lại phản bội nàng liền vì một cái y học bảo điển làm nàng rốt cuộc vô pháp trở về y hệ môn cười cười quỷ y nước mắt chảy xuống dưới nàng nhiều năm như vậy chỉ lo thân mình chưa từng gia nhập bất luận cái gì môn phái một là hướng tới tự do nhị đó là nàng căn ở y hệ môn nề hà hủy dung mạo y hệ môn đệ tử không có khả năng lại nhận ra nàng là năm đó sư phụ nhất đắc y hệ bắt truyền nhân Hùng chi hiện giờ y hệ môn là đôi cẩu nam nữ kia thiên hạ Nàng trở về chính là tìm chết. Nha đầu, ta tuân thủ hứa hẹn quỷ y đi mặt làm trên mặt nước mắt, kia trương vũ mị động lòng người khuôn mặt thượng mang theo kiên định quan mang. Chỉ là, ta nguyện ý vì ngươi làm việc, lại không nghĩ gia nhập ngươi nơi thế lực. Sư phụ lúc trước tướng môn phái giao cho ta, ta lại không có thế hắn bảo còn hảo, cho nên ngày sau có cơ hội ta phải đi về sư môn. Rốt cuộc, đó là sư phụ đối ta tha thiết hy vọng, ta không muốn hắn lao nhân ra chết không nhắm mắt. Cố Nhược Vân cười cười, nàng không nghĩ tới Quỷ Y là như vậy trọng tình trọng nghĩa người, mà người như vậy mới là nàng sở yêu cầu. Ngươi nguyện ý ở ta bên người, cũng không tính vi phạm lời thề. Quỷ Y thì trong lòng có chút cảm kích, nếu là Cố Nhược Vân mạnh mẽ làm nàng gia nhập thế lực, nàng cũng không có cách nào, mặc dù ngày sau vi phạm lời thề, cũng cần thiết phải trở về sư môn. Nhưng là nàng không có làm như vậy. Nay cũng làm Quỷ Y thì trong lòng đối Cố Nhược Vân bất mãn tiêu tán. Nha đầu, kia cái Mỹ Dung đổi gia đan là người luyện chế sao? Quỷ y hề vẻ mặt chờ mong nhìn cố nhược vân. Cái này cố nhược vân sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Mỹ Dung đổi ra đan đó là thượng cổ thần tháp tầng thứ nhất tam trường phương thuốc chi nhất, nàng nghĩ đến trên đại lục đối quỷ y hề ngôn truyền, đã sớm chuẩn bị tốt này cái đan dược. Cũng may, quỷ y cuối cùng vẫn là gia nhập nàng dưới trướng. Nha đầu, thật là ngươi luyện chế. Quỷ y thì ánh mắt sáng lên, nếu ta không đoán sai, đó là trong truyền thuyết đan dược. Tuy rằng này đan dược đối tu luyện giả không có gì dùng, nhưng trên đời nữ tử vẫn là ái mỹ, nếu là có thể đem kia đan dược lấy tới bán đấu giá, khẳng định có một bút không nhỏ tiến trướng. Bán đấu giá? Cố nhược vân trong lòng vừa động, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này? Đặc biệt là, nàng gần nhất giống như có chút thiếu tiền. Đừng nhìn bách thảo đường tiến chứng không ít nhưng là bồi dưỡng nhân tài yêu cầu tiêu phí càng nhiều, cho nên, nàng yêu cầu càng nhiều tiền. Đáng tiếc quỷ y lắc lắc đầu, tiết hận nói, giống đan dược loại này thần kỳ đồ vật, có thể luyện chế ra một quả đã xem như may mắn, rốt cuộc trăm triệu năm qua, không còn có người có thể luyện chế ra loại đồ vật này. Nhìn quỷ y thở dài khuôn mặt, cố nhược vân không nói gì, ánh mắt suy nghĩ sâu xa lên. Bất quá tưởng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên dại gia trụ liêu tiên sinh, Lệnh lùng nói, nhớ kỹ, sự tình hôm nay không cho phép chuyển ra đi, nếu không ngươi phu nhân tánh mạng khó giữ được. Ta có thể cứu nàng, đồng dạng có thể bất chi bất giác chung giết nàng. Nếu là ngươi tiết lộ một chữ, mặc dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát ta đuổi giết. Liêu tiên sinh không cấm đánh cái dùng mình, vội vang nói, quỷ y ở đại nhân ngươi yên tâm, ta nhất định một chữ không nói, tuyệt đối sẽ không có người biết hôm nay đã phát sinh hết thảy. Cái này quỷ y ghi hề mới vừa lòng gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình hứa hẹn, nếu không, ta sẽ làm liếu ra một nhà gà chó không yên. Hôm nay ta còn có việc, ngày mai ta lại đến giúp ngươi trị liệu phu nhân của ngươi. 94 chương 94 thu phục quỷ y hề, Nam. Đối với quỷ y ghi hề nói, liêu tiên sinh chút nào không dám biểu lộ ra bất mãn, chỉ có thể cung kính trả lời nói, hết thể đều nghe quỷ y ghi hề đại nhân. Nhà Đầu Quỷ Y quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, kia biểu tình mang theo một kia linh loạn, cái kia Mị Dung đổi ra đan ngươi là như thế nào luyện thành, có thể hay không giao giao ta? Nếu nói, ngay từ đầu Quỷ Y đề nguyện ý nghe từ Cố Nhược Vân là bởi vì lợi thể, hiện giờ đương biết được kia cái đan dược đó là Cố Nhược Vân luyện chế lúc sau, thái độ hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, nửa khí cũng không dám nữa có một kia vô lễ. Mà Cố Nhược Vân thừa nhận mỹ Dung đổi ra đan xuất phát từ chính mình tay, vì đó là làm quỷ y cam tâm tình nguyện nghe lệ. Cái này, phải hỏi sư phụ ta ý kiến. Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, đương nhiên, này sư phụ hoàn toàn là không tưởng trung, bất quá quỷ y để lại một chút không có hoài nghi. Lấy Cố Nhược Vân tuổi tác nếu là không có sư phụ, sao có thể luyện chế ra trong truyền thuyết đan dược. Càng theo như cái này thì nàng sư phụ nhất định là sống rất nhiều năm lao yêu quái. nếu không, nha đầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi, có ta quỷ y y ở đường ngươi đồ đệ, ngươi cũng có thể thực tự hào. quỷ y y ha hà cười, hiển nhiên ở trong mắt nàng, cố nhược vân chính là một khối to thịt mỡ. cố nhược vân nhìn mắt quỷ y y định nọt gương mặt tươi cười, nhún vai nói, người y y thuật không đủ tinh tiến, vô pháp khi ta đồ đệ. nếu lời này xuất từ người khác trong miệng. Quỷ y khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng nha đầu này là người nào? Nàng chính là luyện chế gia đan dược thiên tài. Cùng nàng so sánh với, chính mình y thuật sắc thật quá kém. Nhiên, nói xong lời này lúc sau, cố nhược vân liền hướng về liêu tiên sinh cáo tử. Chuyện của ta đã hoàn thành, hôm nay cũng đã tạ người giận rát, cáo tử. Dứt lời liền xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn đến cố nhược vân liền phải biến mất, quỷ y rốt cuộc không rảnh lo rụt rè vội vàng đuổi theo. Thiểu sư phụ, từ từ ta, ngươi từ từ ta. Lúc này, hoàng cung đại viện, lăng quý phi lười nhát nằm ở trên ghế quý phi, có chút không chút để ý hỏi bên cạnh cung nữ. Hôm nay bệ hạ hạ chiều sau đi nơi nào? Cung nữ cung kính đáp, nghe nói hình như là Chu tước quốc tứ hoàng tử tới chơi, bệ hạ đi tiếp đại hắn. Chu tước quốc tứ hoàng tử. Lăng quý phi mày nhăn lại, đúng lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Quý phi nương nương, lăng gia nhị tiểu thư lăng ngọc tiến đến cầu kiến. Lăng ngọc nha đầu. Lăng quý phi có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nha đầu này thích gây chuyện sinh sóng, không thiếu cấp lăng ra treo trọc phiền thoái, lại không biết hôm nay tới là vị khi nào. Người tới, tuyên nàng tiến bảo. Thanh âm vừa ra, một đạo tiếng khóc cùng với một trận làn gió thơm từ ngoài điện đánh tới. Lăng ngọc lập tức phát gục ở lăng quý phi trong lòng ngực, thê thê thảm thảm nói, cô cô. Ngươi phải vì Gia Gia cùng Kaka làm chủ a. Ngươi Gia Gia cùng Kaka sẽ ra chuyện gì? Lăng Quý Phi nhăn lại mày đẹp, hỏi. Bởi vì bệ hạ không thích hậu cung phi tử hỏi đến ngoại giới việc, này đây, tiến vào hậu cung lúc sau chẳng khác nào cùng bên ngoài ngăn cách với thế nhân, càng là sẽ không có bất luận cái gì tin tức truyền tiến vào. Cho nên, Lăng Quý Phi còn không biết Lăng Gia sở ra sự tình. Cô cô, Gia Gia bị cố nhược vân cấp hại chết. Nàng còn làm hại ca ca tàn tật, càng là bị La Gia mang đi. Ngươi nói cái gì? Lăng Quý Phi bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay, gàn từng chữ một hỏi, ngươi vừa rồi nói, có phải hay không thật sự? Là thật sự Lăng Ngọc khóc thầm phần đáng thương, cố nhược vân làm bên người nàng người đánh chết ra ra, nàng chính mình còn đem ca ca cấp phế đi, chính là nhị thúc công thế nhưng không muốn vì ra ra cùng ca ca báo thủ, ở ra ra sau khi chết, hắn đoạt quyền càng làm cho người dám thị ta không cho ta tiến cung thông chi cô cô ta là thật vất vả tránh đi nhãn tuyến chạy tiến bảo 95 chương 95 lang ngọc lòng tham một lang quý phi chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt nắm tay càng nắm càng chặt nàng kia trương cao quý dung nhan ở bất chi bất giác trung vạn béo lên thật lâu sau nàng mới vừa rồi mở hai tròng mắt thở phào một ngụm cho khí hào một cái la ra hào một cái cố nhược vân các ngươi thật là làm buồn cung lau mắt mà nhìn Biết rõ phụ thân có buồn cung cái này nữ nhi tồn tại, thế nhưng còn dám thương tổn hắn lao nhân ra. Một khi đã như vậy vậy đừng trách buồn cung vi phụ báo thủ. Cô cô. Lăng Ngọc nâng lên mơ hồ hai mắt đấm lệ, thê thê thảm thảm nhìn Lăng Quý Phi. Ngọc nhi, ngươi đi truyền buồn cung ý chỉ, làm cố nhược vân tới gặp mặt ta. Lăng Quý Phi lạnh lùng nói. Ở trong chiều, la tướng quân thực chịu bệ hạ coi trọng, nàng tuy thân là Quý Phi. Cũng vô pháp bắt lấy một cái tay cầm quyền cao tướng quân. Nhưng Cố Nhược Vân liền không giống nhau, dù cho Bách Thảo Đường quyền thế cực đại, nhưng nàng chỉ là bên trong một cái nho nhỏ học đồ thôi. Bách Thảo Đường triệu trưởng quậy là cái cực minh lý lẽ người, như thế nào cũng sẽ không vì một cái tiểu học đồ mà cùng toàn bộ thanh long quốc là địch. Là, cô cô. Lăng Ngọc trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một đạo ngon độc. Cố Nhược Vân. Lúc này đây liền tính ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ giết được. Chỉ cần có cô cô ý chỉ, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ học đồ, chính là bách thảo đường chỉ cần ta tưởng cũng có thể thu vào dưới trướng. Thực hiện nhiên ở lăng ngọc trong lòng, bách thảo đường mặc dù là ở cường đại, cũng bất quá là một giới thương hộ tôi, xa xa vô pháp cùng hoàng quyền là địch. Trong ngự thư phòng, tá thượng thân nằm ở mềm ghế phía trên, biểu tình lười biếng mà tàn mạn. Một đôi mắt phượng câu lấy yêu mị ý cười, liền con mắt đều không có nhìn liếc mắt một cái cao tòa thượng vị kia hoàng đế bệ hạ. Tá thượng thần, ngươi thân là Chu Tức Quốc Tứ Hoàng Tử, này đó là ngươi lễ nghi. lãnh nôn phong mày nhẹ nhàng vừa nhíu, lạnh lùng rung nhan thượng xẹt qua một đạo lạnh lẽo cùng kia rõ ràng khinh thường. Nghe được lời này, tá thượng thần nở nụ cười. Cười gian, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, đừng nói là nữ nhân. Đó là nam nhân đều không cấm bị thật sâu kinh diễm tới rồi. Thái tử điện hạ, bùn hoàng tử từ trước đến nay tùy tâm sở dục quán, xác thật không hiểu đến bất luận cái gì lệ giáo. Nếu là bởi vì này mà không xứng cùng quý quốc bệ hạ nói chuyện, kia bùn hoàng tử liền trước cáo tử rời đi. Nói xong lời này, kia đỉnh nâng tá thượng thần mềm ghế liền phải rời đi. Hoàng đế lánh vô cảnh bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn bước chân. Châm đã! Như thế nào? Là các người nói buồn hoàng tử không hiểu lệ giáo, chẳng lẽ còn muốn ngăn trở buồn hoàng tử rời đi. Tá thượng thần đẩy ra quạt lông, tươi cười đẩy mặt nói. Lãnh vô cảnh hơi hơi nheo lại con người, hắn tự nhận là xem người vô số, nhưng duy độc trước mắt này vẻ mặt tươi cười yêu nghiệt nam tử, lại trước sau làm hắn nhìn không thấu. Hắn phản phất đó là một cái mê, tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng làm hắn kiêng kỵ không thôi. Không sai, là kiêng kỵ. Ngay cả lãnh vô cảnh cũng không biết vì sao chính mình thân là một quốc gia bệ hạ, sẽ vì một cái hai mươi xuất đầu thanh niên như vậy kiêng kỵ. Tứ hoàng tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi tử chu tức quốc tới ta thanh long quốc, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nô tá thượng thân nuốt ve cằm, lười biếng cười, vì một người. Ai? Cố nhược vân? Cố nhược vân? Lãnh vô cảnh sửng sốt một chút, gần nhất cố nhược vân tên này thường xuyên truyền vào hắn trong hai. Không nghĩ tới, tá thượng thần tới nơi này sẽ là vì nàng. Hừ, lãnh ngôn phong hử lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nói, tá thượng thần, theo ta được biết, ngươi cùng cố nhược vần tựa hồ cũng không quen biết. Chúng ta phía trước xác thật không quen biết tá thượng thần nhướng nhướng mày, bất quá, ta đã sớm nghe nói qua tên nàng. Đại thật xa đi vào nơi này chỉ là vì thấy nàng một mặt tôi buồn cười một cái tuyệt thế thiên tài, thế nhưng sẽ bị các ngươi nói thành là phế vật. Nếu không phải buồn hoàng tử trùng hợp tới một chuyến, cũng sẽ không biết thế gian lại có như thế thiên phú người. 96 chương 96 lăng ngọc lòng tham, nhị. Tựa hồ là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, lãnh luôn phong sửng sốt một chút, đột nhiên, kia từ trước đến nay lạnh lùng nam nhân khuôn mặt không tự chủ được gợi lên một mặt nông cạn tươi cười. Chỉ là kia cười, thấy thế nào đều mang theo trâm trọng Một cái nhiều năm như vậy còn ở tụ khí cấp nhân vật thế nhưng sẽ là người trong miệng thiên tài, nguyên lai các ngươi Chu Tức quốc một khi đã như vậy xuống dốc, nếu là như vậy nhân vật đều có thể trở thành thiên tài, đó là không các ngươi Chu Tức quốc tất cả mọi người ở tụ khí cấp. Đừng nói là lãnh ngôn phong, ngay cả lãnh vô cảnh cũng cảm giác được tá thượng thần nói rất là buồn cười. Tứ hoàng tử lời này nói đùa, nếu nàng loại thực lực này người đều có thể tính thiên tài, kia tuổi trẻ liền đến đạt võ vương thi vân cô nương lại tính cái gì đâu? Lãnh vô cảnh buồn cười lắc lắc đầu, không biết này tứ hoàng tử rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra tới cố nhược vân là thiên tài, này lời nói dối, cũng nói quá rõ ràng. Tá thượng thần cười, theo bổn hoàng tử biết, thi vân đã năm phương 20, mà tiểu vân nhi mới bất quá 15 mà thôi, ta dám cam đoan, năm năm lúc sau, nàng thành tiểu tất nhiên sẽ không so thi vân kém. Câm miệng, tức khắc, lãnh nôn phong thần sắc lạnh xuống dưới, mắt đen giống như lưỡng đạo lợi kiếm. Lạnh leo quang mang đầu hướng về phía tá thượng thần, ngươi không có tư cách thảo luận thi vân sư mội thiên phú. Càng là lấy cố nhược vân cái kia phế vật cùng thi vân sư muội so sánh với. Nàng không xứng. Đừng nói là 5 năm, đó là 10 năm, 20 năm, thậm chí với 30 năm, nàng đều tuyệt đối không có khả năng vượt qua thi vân sư muội. Thi vân đó là hắn trong lòng thần, cũng là hắn sở hữu tín ngưỡng, này đây hắn kiên quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào nhục nhã thi vân sư muội Phong nhi lãnh vô cảnh quét mắt lãnh nguồn phòng, lại đem ánh mắt chuyển hướng tá thượng thần, tứ hoàng tử không biết nhưng nguyện cùng ta đánh đố. Liên tính cấp cố nhược vân lại nhiều cơ hội cùng thời gian, nàng đều không thể siêu việt thi vân cô nương. Xin lỗi tá thượng thần khỏe môi một trọn, cười như không cười, buồn hoàng tử đối đã xác định kết cục không có chút nào đánh đố hoan uổng, hơn nữa. Các người thanh long quốc cũng không có khả năng lấy ra buồn hoàng tử cảm thấy hứng thú tiền đặt cược. lãnh vô cảnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, dù cho tá thượng thần làm hắn thập phần kiên kỵ, nhưng hắn tốt xấu là vua của một nước, bị như vậy phất mặt mũi trong lòng thập phần không thoải mái. Buồn hoàng tử tới nơi này cũng chỉ là muốn làm bệ hạ cảnh cáo một chút người hảo nhi tử, đừng lại đi dây dưa cố nhược vân, hắn không xứng với thân phận của nàng, mà nếu lời nói đã rơi xuống, Bùn hoàng tử cũng là thời điểm cáo tử. Nói xong lời này, hắn lười biếng dối cái lười eo, mặt mày như là lơ đáng trung tử lánh ngôn phong lệnh băng trên mặt đảo qua mà qua, một đôi mắt vượng nội kêu ý cười càng sâu. Cố xanh tiêu, ta như vậy bảo hộ muội muội của ngươi, không biết ngươi nên như thế nào đi cảm tạ ta. Phảng phất là nhìn đến cô xanh tiêu vẻ mặt mang ơn đội nghĩa đứng ở chính mình trước mặt, ta thượng thần cười ha ha lên, thanh ý đi hề, chúng ta đi thôi, đi bách thảo đường. Ta muốn đi đùa dỡn một chút nhà ta tiểu vân nhi. Là, chủ thượng. Thanh y ghi mặt vô biểu tình ôn quyền, nàng nhìn kia vẻ mặt lười biếng mị hoặc nam tử, đáy mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ. Nàng đi theo chủ thượng nhiều năm, đối với chủ thượng thói ở sạch cũng là rõ như lòng bàn tay, mặc dù là cởi áo tháo thắt lưng, hắn đều cũng không làm bất luận kẻ nào hỗ trợ, cho dù là hắn mâu phi đều không thể tới gần hắn. Mà duy độc ở nam nhân kia trước mặt, Hắn mới có thể kề vai sắt cánh, mới có thể cười như vậy vui vẻ, như vậy tự tại. Nghĩ đến đây, Thanh Y đi trong lòng có chút chua sót, nàng làm bạn chủ thượng nhiều năm, cũng yên lặng ái hắn nhiều năm, nhưng mà, vô luận là bao lâu làm bạn, cũng đánh không lại chủ thượng cùng vị kia nam nhân một năm chi tình. 97 chương 97 là Ngọc Lòng Tham, Tam. Đại tiểu thư người rốt cuộc đã trở lại. Sân nội, dư láo chính lo lắng đi qua đi lại. Thình lình thấy nên bước mà đến cố nhược vân, kia trái tim cuối cùng là bông xuống. Đại tiểu thư, vị này chính là... Đông nhiên, hắn thoáng nhìn theo sắt tùy ở cố nhược vân phía sau tuyệt diệm nữ tử, không tự chủ được ngẩn người. Nàng! Cố nhược vân liếc mắt phía sau nữ tử, nàng chính là quỷ y đi bất quá về sau đó là ta thuộc hạ. Cái gì? Dư lao khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Đại tiểu thư vừa mới nói cái gì? Quỷ y bị nàng cấp thu vào dưới tay. Đại lục không người không biết quỷ y tính cách kỳ quái, trước nay đều là độc lai độc vãng, mặc dù lúc trước luyện khí tông muốn mời nàng gia nhập đều bị nàng cự tuyệt. Nhưng là, liền tính cao ngạo như luyện khí tông, cũng không dám trắng trận táo bạo bức bách quỷ y. Ấy. Có thể thấy được quỷ y ở trên đại lục địa vị. Đông phương gia tộc người. Quỷ y con người tử dư lão trên người đảo qua mà qua, không cho là đúng phiết phết môi bất quá thoạt nhìn ngươi ở đông phương gia tộc địa vị cũng không cao, bằng không cũng sẽ không bị phái đến cái này địa phương tới. vệ y ý, ý cố nhược vân mày nhân lại, thẳng hô quỷ y hề tên, nói, dư lão cũng coi như là đông phương thế gia thế hệ trước người, cũng giúp ta không ít vội, cho nên không được đối hắn vô lý. nhìn đến cố nhược vân đối chính mình giữ kín, dư lão trong lòng xuất hiện ra một cổ cảm động, thiếu chủ quả nhiên là không có nhìn lầm người, chỉ là Làm dư lão kinh ngạc chính là, đối mặt cố nhược vân quát lớn, quỷ y thế nhưng không có sinh khí. Phải biết rằng, quỷ y tính tình từ trước đến nay táo bạo, càng miễn bàn bị người giáp mặt gian dậy. Dư lão tiểu dạ hắn đi chỗ nào? Cố nhược vân mày một chọn, bình thường nếu nàng ra cửa trở về, thiên bác dạ tất nhiên là cái thứ nhất xuất hiện ở nàng tầm mắt trong vòng. Nhưng lúc này đây cư nhiên không có nhìn đến hắn thân ảnh. Đại tiểu thư, Liếu ra tổ trạch sang tên trình tự đã hoàn thành, thiên bác công tử đi giúp đại tiểu thư sửa sang lại phòng, tạm thời không ở bách thảo đường nội. Phải không? Cố nhược vân nhẹ nhàng vỗ về cằm, hơi hơi mỉm cười. Nếu như vậy, ta đây hôm nay liền dọn qua đi, cũng hảo đem ma tông người đều an bài đi xuống. Vệ y y y ngươi theo ta đi. Là, vân nhi sư phụ, quỷ y cái câu môi cười, như hổ ly giống nhau câu hồn trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm ý cười thanh âm yêu mị tận xương. Vân Nhi sư phụ, Dư lão trưởng lớn đôi mắt, hắn vừa rồi không có nghe lầm đi, quỷ Y Lê xương hô đại tiểu thư sư phụ. Ách, còn không chờ Dư lão phản ứng lại đây, kia lưỡng đạo thân ảnh liền biến mất ở hắn tầm mắt giữa. Ma tông người sớm tại tổ trạch nội chờ đợi Cố Nhược Vân, bất quá đương theo Cố Nhược Vân xuất hiện về Y Lê lúc sau, tất cả mọi người cảm giác xương cốt tê dại, dù cho hiện giờ quỷ Y, y đã gần 30 Lại bởi vì dùng Mỹ dung hoán gia đan, thoạt nhìn giống như là hai mươi xuất đầu, nhất tần nhất tiêu gian phản phất giống như Hồ Tiên, yêu Mỹ trung lộ ra dụ hoặc. Chỉ là, đang nghe nói nguyên lai này Mỹ mạo nữ tử đó là đại lục tiếng tâm lừng lấy quỷ y, y lúc sau, mọi người đều không bình tĩnh. Xem ra vẫn là nhà mình chủ tử có bản lĩnh, liền những người khác đều chỉ không được quỷ y, y đều bị nàng cấp thu vào dưới chướng. Ngày sau còn sẽ lo lắng ma tông trong vòng không có cao thủ sao Đặc biệt là tìm phong Lúc ban đầu hắn còn đối cố nhược vân châm trọng niệm ai Hiện tại nhiều may mắn đi theo cái này chủ tử Báo thủ cũng là sắp tới Tìm phong, mạc vũ Ma tông cụ thể sự tình các ngươi an bài một chút Nếu có không rõ địa phương thỉnh giáo quỷ y là được Nàng so các ngươi có kinh nghiệm Mặt khác, ta muốn bê quan một tháng Này trong một tháng, ai cũng đừng tới quấy rời ta 98 chương 98 Lăng Ngọc lòng tham, 4 là, chủ tử. Tìm phong cùng Mạc Vũ hai người đồng thời cùng quyền, cung kính trả lời nói. Bởi vì Cố Nhược Vân dọn ra bách thảo đường, này đây, Lăng Ngọc cùng tá thượng thần đều phát cái không, tá thượng thần cũng không có nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi, bất quá Lăng Ngọc nhưng thật ra không có tốt như vậy tống cổ. Ta mang theo nương nương ý chỉ, lập tức làm Cố Nhược Vân ra tới tiếp chỉ. Nàng cao nâng cằm, thêm nhỏ dài ánh mắt rừng ở Bách Thảo đường nội đông đảo quý báo dược liệu phía trên. Nếu, nàng có thể được đến cái này Bách Thảo đường, Thái tử điện hạ nhất định sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Lúc đó, nàng liền thuận lý thành trương trở thành Thái tử phi, ngày sau mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Nàng không ở chúng ta Bách Thảo đường nội, ngươi đến nhầm địa phương. Dư lao sắc mặt trầm xuống, mặt vô biểu tình nói. Ta mặc kệ nàng ở địa phương nào lập tức làm nàng lăn ra đầy thơi ta. Lăng Ngọc lạnh lùng cười, trừ phi, nàng tưởng cãi lời nương nương ý chỉ. Đến lúc đó, liền tính các ngươi bách thảo đường cũng che chở không được nàng. Mặt khác, nương nương còn mang đến ý chỉ, bách thảo đường bao che giết hại ông nội của ta hung thủ, tội danh đương chu. Chỉ là nương nương nhân tử, chỉ cần các ngươi giao ra bách thảo đường, tạm tha các ngươi thánh mạng. Đương nhiên, cuối cùng nói hoàn toàn là Lăng Ngọc chính mình chủ ý. Rốt cuộc nàng nhìn trộm bách thảo đường cũng không phải một ngày hai ngày, lại như thế nào không mượn cơ hội này đem bách thảo đường thu vào trong túi. Liên tính cuối cùng nương nương trách tội xuống dưới, nàng lại đem bách thảo đường nội chân quý dược liệu hiến cho nương nương, tất nhiên có thể đánh tan nàng trong lòng bất mãn. Lăng ngọc tường đích xác thật rất tốt đẹp, đáng tiếc, làm lên liền không dễ dàng như vậy. Ha ha dư lão cười lạnh hai tiếng, nha đầu, người tuổi không lớn, ngự khí nhưng thật ra thực càng rỡ. Lão Phu hôm nay liền phải ở chỗ này nhìn xem, ngươi là như thế nào chu sắt chúng ta tánh mạng. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy càn rỡ tiểu nha đầu, liền tính hiện tại Bách Thảo Đường thuộc về cố Như vân, nhưng là chính mình tốt xấu vẫn là đông phương gia tộc người, một cái nho nhỏ quý phi chất nữ, cũng muốn giết hắn. Ha ha, này thật sự là buồn cười cực kỳ. Lão Bất Tử, ngươi một giới thương hộ thôi, cũng dám cùng Hoàng Quyền là địch. Ta cô cô nãi đương chiều quý phi, làm sao cần sợ hãi ngươi một cái nho nhỏ thương hộ. Ta khuyên ngươi vẫn là đem bách thảo đường giao ra đây, nếu không, phỏng trừng ngươi cũng không nghĩ ở thanh long quốc dừng chân. Lăng Ngọc có thể thấy được ở bách thảo đường nội dư lão quyền cao chức trọng, này đây, đương nhiên đem hắn làm như bách thảo đường chân chính phía sau màn chủ sự. Đến nỗi cô nhược vân, nàng không hề nghĩ ngợi, một tiểu nha đầu mà thôi, bách thảo đường thành lập thời điểm nàng còn không có sinh ra đâu. Thảo, rất tốt, ha ha. Dư lão giận cực phản cười, một đôi con ngươi phun ra ra lửa giận. Ta hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi lại như thế nào làm ta vô pháp ở thanh long Quốc dừng chân. Xem ra ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, phất phất tay, đối phía sau người ta nói nói, người tới, đem cái này lao bất tử trộm tới thấy quý phi nương nương. Nhưng mà, liền tại đây câu nói rơi xuống đương khoảnh khắc. Lão giả thân ảnh bỗng nhiên chi gian biến mất, chờ hắn tái xuất hiện khi, đã tới rồi lang ngọc trước mặt. Lang ngọc còn không có phản ứng lại đây, dư lão bản tay liền hung hăng dừng ở nàng ngực phía trên, phụt một tiếng toàn bộ thân thể đều bay ngược đi ra ngoài, rồi sau đó, một đạo lộ ra sát khí thanh nhem đột nhiên rơi vào trong hai. Cút cho ta. Lão giả vây vây tay háo, một trương mặt già thượng tràn đầy lạnh băng. Khụ khụ. Lang ngọc khụ ra hai khẩu máu tươi. Căn chặt hầm răng, gàn từng chữ một nói, lao bất tử, ngươi cho ta chở, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này, nàng vội vàng đứng lên, vội vàng hướng tới tiến đến phương hướng xám xịt đi rồi. 99 chương 99 võ giả cấp thấp, 1 một, một tháng lúc sau. Trong phòng, song xa khe bước, ấm áp xuân phong bước về cô nhược vần kia trường thanh tú khuôn mặt. Nàng như là ngủ rồi giống nhau, khẽ nhắm hai chóng mắt kia một đầu tóc đen chuột phủi thiếu nữ khuôn mặt, an tường mà mê người. Lúc này, thượng cổ thần thắp trong vòng, một thân nạm vàng áo tím không gió tự dương, nam nhân đôi tay phụ đối, mắt tím mỉm cười nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt thiếu nữ, bên môi khơi màu một mặt tà tà độ cung. Nơi này, nơi này chính là thượng cổ thần tháp tầng thứ hai, ngươi có thể ở chỗ này đạt được ngươi đột phá võ giả khen thưởng. Thượng cổ thần tháp tầng thứ hai. Dù cho cố Nhược Vân còn không biết sẽ tặng cùng nàng cái gì, nhưng là như thế nào đều không thể so tầng thứ nhất Đan Phương muôn kém. Đây là Tụ Linh Đan Đan Phương, Tụ Linh Đan xem như tụ khí Đan Thăng các bạn, tỷ như nói, giống như dư lão loại này tạp ở võ tướng cao cấp người, thông qua Tụ Linh Đan là vô pháp thành công đột phá. Đây cũng là nàng lúc trước vì sao không cho dư lão dùng tụ khí Đan duyên cớ? Nhưng là. Nếu có tụ linh đan liền không giống nhau, này cái đan dược đối võ tướng cấp bậc tu luyện giả đồng dạng hữu hiệu, càng là có thể thành công khiến cho hắn đột phá. Nghĩ vậy, cố nhược vân trong lòng căng thẳng. Tuy nói hiện tại nàng đã có bách thảo đường cùng ma tông cái này thế lực, nhưng là, còn không có một cái cường giả chân chính. Nếu là dư lão có thể trở thành võ vương, tại đây thanh long quốc nội, hoàn toàn có thể hoành hành tẩu. Xem ra này tầng thứ hai cũng là tam trương đan vương phân biệt vì tụ linh đan, hồi huyết đan cùng phục linh đan. Mọi người đều biết, võ giả là dùng linh lực mà chiến, nếu là linh lực hao hết, chờ đợi võ giả đó là trí mạng nguy hiểm, cho nên phục linh đan đó là dùng để khôi phục võ giả linh lực, đến nỗi hồi huyết đan, danh như ý nghĩa, đó là trị liệu thương thế sử dụng. Cố nhược vân thật cẩn thận đem đan phương thu lên, cười cười, nói, ta còn đang lo như thế nào vì dư lao đột phá, không nghĩ tới phải tới rồi tụ linh đan đan phương, ân. Đồng nhiên, cố nhược vân cảm giác được bị thu hồi tới kia đem phế linh khí sinh ra một trận dị động, theo sau hưu một tiếng bay ra tới, dựng đứng ở nàng trước mặt. Tử tà, đây là có chuyện gì? Phế linh khí đã mất đi linh lực, vì sao còn sẽ? Tử tà không nói gì, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú phế linh khí, hắn trầm mặc nửa ngày, có chút thông thả mở miệng nói, nha đầu. Ngươi thử đem chính mình linh lực đưa vào đến phế linh khí phía trên. Hảo! Cố nhược vân khẽ gật đầu, tay ngọc chậm rãi dừng ở phế linh khí mặt ngoài, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt. Một cổ linh khí theo lòng bàn tay dùng cực kỳ thông thả tốc độ chạy xuôi đến phế linh khí phía trên, lại bị phế linh khí chậm rãi tiếp nhận rồi. Đúng lúc này, một trận mánh liệt quang mang từ phế linh khí thượng bắn ra tới, đem toàn bộ thượng cổ thần tháp đều bao phủ lên. Này. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Xem ra ta đoán không sai tử ta cười cười, nha đầu, này thượng cổ thần tháp tầng thứ hai còn giao cho ngươi một loại năng lực, đó chính là dưỡng khí. Dưỡng khí? Có ý tứ gì? Cố Nhược Vân chấp hạ đôi mắt, mê mang nhìn nam nhân kia một trương tà mị miệng cười. Tử ta dương môi cười khẽ, đơn giản tôi nói. Ngươi có thể ở vũ khí nội đưa vào linh lực, sử chi trở thành linh khí. Đương nhiên, ngươi trong tay này đem chỉ tính cấp thấp linh khí thôi. Nếu tưởng trở thành trung giai cùng cao giai linh khí, bằng ngươi hiện tại thực lực còn không được. Tới với kia trong truyền thuyết thần khí, cần thiết phải có rèn thần khí tài liệu. Bất quá ở ngươi mới vừa khởi bức thời điểm liền có một phen chân chính linh khí. Đối với ngươi ngày sau trưởng thành cũng có rất lớn chỗ tốt. 100 chương 100 võ giả cấp thấp, nhị. Cố nhược vân trái tim nháy mắt liền đình chỉ nhảy lên, nàng kinh ngạc nhìn chính mình trong tay linh khí, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Tử ta lời này ý tứ là nói, chỉ cần về sau chính mình nguyện ý, linh khí muốn nhiều ít có bao nhiêu. Phải biết rằng, mặc dù là ở đông huyền trên đại lục, linh khí đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, húng chi này các phương diện điều kiện đều không bằng đông huyền đại lục tây linh đại lục. Cho dù là luyện khí tông nội, cũng chỉ có tông chủ mới có được một phen cấp thấp linh khí, càng là bị đương bảo bối dường như chân quý. Nếu là chính mình có thể chế tạo ra vô số đem linh khí, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ở không lâu lúc sau, nàng sẽ có được một cái cường đại nhất đoàn đội. Nha đầu, thời gian không nhiều lắm tử tà xoa xoa cố nhược vân đầu, tà khí mười phần mắt tím tại đây khắc xuất hiện một mặt sầu lo, ngươi cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ trưởng thành lên, chỉ có ngươi trưởng thành càng nhanh. Thực lực của ta cũng liền khôi phục càng nhanh. Tử ta cố nhược vân ngẩn đầu nhìn tử ta tuấn mỹ dung nhan, nàng cắn cắn môi mỏng, hỏi, ngươi kẻ thù rốt cuộc là ai? Mà ta về sau muốn đối mặt địch nhân, lại là ai? Tử ta cúi đầu, cười nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, nha đầu, có một số việc hiện tại ta vô pháp nói cho ngươi, hiện giờ ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chờ ngươi trở về đông huyền đại Lục, hơn nữa vì ngươi kiếp trước mâu thân đệ đệ báo thù lúc sau. Ta sẽ nói cho ngươi sở hữu sự tình. Nghe vậy, cố nhược vân giật mình, hảo, ta thực mo liền sẽ báo thủ. Đến lúc đó, ngươi đem ngươi biết đến toàn bộ sự tình đều nói cho ta, bao gồm thiên bác giả thân phận. Một lời đã định. Tử ta trên mặt ý cười càng đậm, chỉ là cặp kia mắt tím nổi tại bất chi bất giác trung hàm chứa tràn đầy sùng địch. Cố nhược vân vừa ly khai thượng cổ thân tháp, liền cảm giác được một cổ ấm áp hơi thở từ phía trước chuyển đến, tức khắc. Nàng trong lòng hiện lên một đạo chuông cảnh báo, đồng nhiên mở hai tròng mắt, xem cũng không xem liền một quyền đánh qua đi. Frank! Một quyền ở giữa đôi mắt, đối phương ủy bị khuất khuất ngồi sổm trong một góc, cặp kia hàm chứa hơi nước hai tròng mắt tràn ngập lên án, giống như cố nhược vân đối hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình dường như. Chẳng qua, xứng với kia dung nhan tuyệt thế, thấy thế nào như thế nào đẹp mắt, đó là khuynh quốc huynh thành này bốn chữ đều không đủ rồi dùng để hình dung kêu kinh thế chi mỹ. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ rất mắt trái hát vòng. Tiểu dạ, Cố Nhược Vân chấp hạ đôi mắt, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Hắn đôi mắt làm sao vậy? Còn không phải nàng kịp tác. Thiên bác dạ môi đỏ một phiết, ủy khuất giống cái tiểu tức phụ dường như, ta tới kêu ngươi rời giường. chính là. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân đống nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi hành động, có chút ngượng ngủng sờ sờ cái mũi. Xin lỗi, ta không biết là ngươi, đúng rồi, vừa rồi ngươi như thế nào không né, Trốn. Thiên bác dạ cao mày, ta không biết như thế nào trốn. Ách, ta chỉ biết phản kháng. Nói đến này, thiên bác dạ ngẩn đầu nhìn về phía cố nhược vân. Có lẽ ở hắn trong đầu không có nẻ tránh này hai chữ, cho nên, hắn cũng làm không ra loại này hành động. Với hắn mà nói, ai dám thương hắn, hắn liền giết ai, sao có thể đi trốn vậy ngươi vì cái gì không phản kháng? cố nhược vân có chút không rõ hỏi, dựa theo thiên bắc giả giết lăng nghị thực lực xem ra, nếu hắn không muốn, chính mình căn bản là không gây thương tổn hắn mảy may. thiên bắc giả nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không thể phản kháng, ta phản kháng thời điểm khống chế không được lực lượng của chính mình, sẽ bị thương ngươi. vì thế, hắn là tâm cam ăn này một quyền. cố nhược vân kinh ngạc há miệng thở dốc trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì lời nói tương đối hảo. Một trăm linh một chương một trăm linh một võ giả cấp thấp, tam. Tiểu Vân, có phải hay không ta nói sai lời nói? Nhìn đến Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới, thiên bác dạ trong lòng bất giác hoàng hốt, thật cẩn thận hỏi. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, Tiểu Dạ, ngươi lúc trước vì cái gì muốn ở lăng nghị công kích hạ bảo hộ ta? Vì sao phải đối ta tốt như vậy? Không biết thiên Bắc giả nhìn thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, mắt đỏ kiên định, chỉ là từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền muốn bảo hộ ngươi. Cố nhược vân đấy lòng run lên, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Từ khi nào, có người cũng từng nói phải bảo vệ hảo nàng, kết quả đâu? Nàng bởi vì sai tin với hắn, gián tiếp làm hại đệ đệ tử vong. Tiểu dạ, ta đã ở chỗ này không sai biệt lắm có hơn một tháng, cũng không biết bách thảo đường có phải hay không hết thể bình tĩnh cho nên hiện tại ta muốn đi trước Bách Thảo Đường một chuyến. Thiếu nữ mở hai trong mắt, thanh tú khuôn mặt dơ lên một nụ cười. Mẫu thân, Ngọc Nhi, ông ngoại, các ngươi yên tâm, chung có một ngày, ta sẽ sát thượng Đông Huyền Đại Lục, dùng kẻ thù máu tươi tới phô theo ta trở về con đường. Mặt khác, Tiểu Dạ, người giúp ta một cái vội. Bách Thảo Đường, một mảnh an tĩnh. Từ một tháng trước lăng ngọc bị dư lão cấp đánh đuổi lúc sau. Liền không còn có người đi tìm phiền toái, thế cho nên nhưng thật ra làm người quên mất nàng tồn tại. Lúc này nội đường, đương triệu trưởng quầy liếc mắt một cái thoáng nhìn đi vào cố nhược vân sau, trong lòng tức khắc vui vẻ, vội vàng đón đi lên, đại tiểu thư, ngài đã tới. Ân, dư lão người đâu? cố nhược vân nhìn quét bốn phía, cũng không có nhìn đến dư lão thân ảnh. Đại tiểu thư, dư lão hiện tại không ở bách thảo đường nội, hay không muốn lao nô đi gọi một tiếng. Hảo, người đi đem dư lão kêu tới, liền nói ta có việc gấp tìm hắn, còn có Cố nhược vân tùy tay vứt ra một chừng giấy, nhàn nhạt nói, đem này tờ giấy thượng dược liệu cho ta dùng nhanh nhất tốc độ mang đến. Là, đại tiểu thư, triệu trưởng quay nhìn mắt Cố nhược vân sở cần dược liệu, trong lòng có điểm kinh ngạc, nhưng cái gì đều không có nói, cung kính lui xuống. Chỉ là hắn trong lòng rất tò mò, đại tiểu thư muốn này đó dược liệu đều thập phần chân quý. Có chút trăm năm mới sinh trưởng một mảnh lá cây, nàng yêu cầu dùng để làm cái gì. Chẳng qua lấy bách thảo đường thực lực, không cần thiết một lát liền đem dược liệu đưa tới cố nhược vân trước mặt. Tùy theo mà đến còn có thừa lão, ta phải rời khỏi một lát, dư lão, ngươi đi phòng ngoại chờ ta, mặt khác, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quay dậy. Nói xong lời này, nàng liền xoay người hướng tới hậu viện đi đến. Tuy rằng triệu trưởng quay cùng dư lão rất tò mò nhưng không có bất luận kẻ nào đối cố nhược vân mệnh lệnh sinh ra nghi ngờ. Thượng cổ thân tháp, cố nhược vân ở tiến vào tháp nội lúc sau, liền trực tiếp hỏi, tử ta, luyện chế tụ linh đan dược liệu đã lấy tới, kế tiếp chúng ta có phải hay không bắt đầu luyện chế? tử ta cười cười, nay tụ linh đan cùng tụ khí đan có hiệu quả như nhau chi diệu, cho nên, đối với ngươi mà nói cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hảo, hiện tại ngươi có thể nếm thử một chút. Hảo, Cố Nhược Vân hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó liền đem ánh mắt đặt ở đỉnh lò phía trên. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lao giả giống như một tôn điêu khắc đứng ở ngoài cửa, vẫn không núp đích, bất quá đại tiểu thư đã vào nhà một ngày, một ngày nổi đều không có bất luận cái gì động tác, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Liên ở hắn nắm lấy không rõ cô Nhược Vân rốt cuộc tìm hắn chuyện gì là lúc, phía sau cửa phòng bị chậm rãi đẩy mở ra. Rồi sau đó chuyển đến thiếu nữ Thanh Thúy Thanh Âm. "Dư lão, ngươi vào cửa đến đây đi." "Là, đại tiểu thư." Nghe được lời này, Dư lão xoay người đi vào phòng trong, nhìn đứng ở nhà ở trung ương thiếu nữ, biểu tình cung kính nói, "Không biết đại tiểu thư hôm nay tìm ta là vì chuyện gì?" 102 chương 102 võ giả cấp thấp 4. "Dư lão, ngươi đem này cái đan dược ăn vào đi." Nàng mở ra tay, trong phút chốc một viên tròn xoe màu xanh lục đan dược xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. đây là dư lão có chút kinh ngạc. tụ khí đan. nhưng đại tiểu thư không phải đã nói, tụ khí đan đối chính mình loại này tạm ở bình cảnh thượng không có bất luận cái gì trợ giúp sao? không, không đúng. dư lão nhíu nhíu mày, này không phải tụ khí đan, này cái đan dược thượng sở ẩn chứa linh lực, so tụ khí đan càng vì nồng đậm. phảng phất là biết dư lão trong lòng nghi hoặc. Cố Nhược Vân môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng hộp ra ba chữ, "Tụ Linh Đan." "Tụ Linh Đan." Nghe thấy ba chữ, Dư lão trong lòng run lên, hắn run rẩy vươn chính mình tay, cầm kia cái màu xanh lục đang dược, rồi sau đó chậm rãi để vào trong miệng. Chợt gian, một cổ phi thường nồng đậm linh khí từ chung quanh không ngừng bừng lên, nếu nói tụ khí đan mang đến hiệu quả là nồng đậm sương ngủ, hiện giờ Dư lão đã bị bao vây ở kia tầng sương ngủ giữa. Thậm chí liền một sợi tóc đều nhìn không tới. Đúng lúc này, linh khí theo kinh mạch nhảy vào linh hải, tắc nghẽn ở linh hải nội bình cảnh bị linh khí hướng giật mình. Dư lão một trận mừng như liên, trời biết, hắn đã có bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Ban đầu hắn cho rằng chính mình cả đời sẽ ở vào võ tướng cao cấp, không nghĩ tới còn có cơ hội đột phá võ vương. Này! Này quả thực chính là kỳ tích! Nghĩ đến đây, dư lão vội vàng khoanh chân tu luyện. Dành giật từng giây tu luyện Không muốn lãng phí một phút một giây Cố nhược vân nhìn bị màu xanh lục xương Mù sở vây quanh dư lão, Trong ánh mắt xẹt qua một đạo chầm tư Liền ở như lúc này khác Bách thảo đường ngoại chuyện tới một trận ồn ào thanh âm Lệnh nàng mày không tự chủ được nhăn lại Bên ngoài phát sinh chuyện gì Nàng nhìn mắt dư lão, trầm mặc nửa ngày Nói dư lão một chốc một lát vô pháp đột phá Ta trước đi ra ngoài nhìn xem Nói tới đây Nàng liền không có lại xem một cái dư lão, xoay người đi ra ngoài. Lúc này, đường cái phía trên, lăng ngọc đôi tay chống nạnh, căm tức nhìn trước mắt mọi người, trong lòng càng là hận đến ngừa răng. nàng vĩnh viễn sẽ không quên, một tháng phía trước, chính là cái này đáng chết bách thảo đường đem nàng đánh ra môn, hơn nữa không lưu tình chút nào lệnh nàng mặt mũi quét rác. Đáng giận chính là, biết được chính mình ở bách thảo đường ngoại phóng ra nói sau, cô cô cũng đem nàng hung hăng mắng một đốn. Ngay cả dượng đều phải đem nàng vấn tội, nếu không phải cô cô cầu tình, phỏng trừng nàng sớm đã trở thành tù nhân. Nàng liền không rõ, này bách thảo đường còn không phải là một giới thương hộ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ liền cô cô quyền thế đều không có dùng sao. Bất quá, hiện tại nàng không cần sợ hãi. Nghĩ đến chính mình phía sau người, lăng ngọc ngâng lên cằm, cao ngạo nói, làm cố nhược vân cùng cái kia gọi là dư láo lao ra hỏa ra tới nhận lấy cái chết. Triệu trưởng quầy vừa định nói chuyện, lại thình lình nhìn đến Cố Nhược Vân từ Bách Thảo Đường nội đi ra, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Cố Nhược Vân, ta cho rằng ngươi ở Bách Thảo Đường che chở hạ núp vào, không nghĩ tới ngươi ở trốn rồi một tháng sau cư nhiên dám đi ra. Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo cừu hận ngọn lửa, ngươi giết ông nội của ta cùng huynh trưởng, làm hại ta cửa nát nhà tan, hôm nay ta liền phải dùng ngươi huyết tới tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Lăng Ngọc ở một tháng trước bị dư lão cấp đánh ra đi nàng là biết đến, hiện giờ nhìn đến nàng dám lại lần nữa tới cửa, Cố Nhược Vân không tự chủ được nhướng nhướng mày, rồi sau đó đem tầm mắt đầu hướng đứng ở nàng phía sau áo đen nam tử. Kia áo đen nam tử toàn thân đều bị bao phủ ở áo choàng trong vòng, đó là liền mặt đều thấy không rõ, nhưng là... Cố Nhược Vân cười lạnh lên. Khó trách Lăng Ngọc dám can đảm tiến đến Bách Thảo Đường, nguyên lai có người nam nhân này chống lưng. Võ Vương Không nghĩ tới, Lăng Ngọc có thể tìm tới một cái võ vương, phải biết rằng võ vương thực lực này, hoàn toàn có thể ở Thanh Long Quốc xứng bá. 103 chương 103 võ vương đối võ vương một... Đúng lúc này, áo đen nam tử ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. kia nháy mắt, cố nhược vân cả người máu tươi đều đọc lại. Phản phất có một cái rắn độc quấn quanh ở nàng trên cổ, tức khác có một cổ cảm giác hít thở không thông truyền đến, cái loại cảm giác này làm nàng thực không thoải mái. Cố nhược vân. Lăng Ngọc ánh mắt một chút lạnh xuống dưới, cười lạnh nói, lúc này đây, mặc dù là ngươi tránh ở Bách Thảo đường lúc sau, cũng rốt cuộc chạy thoát không được chế tải. Nữ nhân này cần thiết chết. Ánh mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, lăng mặt Ngọc Thượng cười lạnh càng sâu. Nghĩ đến đây, nàng chiều lui về phía sau vài bước cung kính nhìn phía phía sau áo đen nam tử, tái tiên sinh, làm ơn ngươi. Ân. áo đen nam nhân trong miệng phát ra một đạo khàn khàn thanh âm, kia như rắn độc giống nhau, ánh mắt đem cố nhược vân tỏa định, rồi sau đó một đạo cường đại uy áp từ hắn trên người phát ra, ở kia cổ uy áp dưới, cố nhược vân thân mình run rẩy một chút, mắt nội hiện lên một đạo lanh mang. lăng ngọc đông nhiên, cố nhược vân nở nụ cười, kia tươi cười lộ ra không rõ ý vị, ta thật sự rất bội phục ngươi. Lại là có thể tìm được một cái võ vương tới cấp ngươi chống lưng. Bá. Ở Cố Nhược Vân lời này là hậu, áo đen nam nhân ánh mắt như là hai thanh sắc bén kiếm, vọng tưởng xuyên thấu thiếu nữ thân thể. Vô luận như thế nào, hắn đều không có nghĩ đến, Cố Nhược Vân sẽ nhìn thấu thực lực của hắn. Phải biết rằng, đối với võ giả tôi nói, chỉ có tới cái kia cấp bậc mới có thể được biết cái kia cấp bậc sở ứng có lực lượng, bởi vậy trừ phi Cố Nhược Vân trở thành võ vương. Nếu không là tuyệt đối sẽ không biết thực lực của hắn rốt cuộc tới cái gì trình độ. Nhưng là, nàng chỉ cần bằng vào chính mình uy áp, liền nhìn thấu hắn cấp bậc, đây là làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc lần này trộm tới thanh long quốc, nếu là làm những người đó đã biết nói, như vậy. Nghĩ đến chỗ này, áo đen nam tử trên người sát khí càng đậm, ánh mắt âm trầm vạn phần. Áo đen nam tử không biết chính là, tuy rằng cố nhược vân hiện tại thực lực mới đến võ giả. Nhưng kiếp trước nàng chính là võ tôn cường giả, cũng ở võ vương cái này cấp bậc ngây người đã nhiều năm, như thế nào sẽ không hiểu biết áo đen nam nhân chân thật thực lực. Võ vương cường giả. chơi ạ, Lăng Ngọc cư nhiên có thể tìm được một người võ vương cường giả. Theo ta được biết, chúng ta thanh long quốc đệ nhất cao thủ, vị kia tới vô ảnh đi vô tung thích khách cơ vô tình cũng chỉ bất quá là võ tướng cao cấp, hiện tại lại ra tới một người võ vương, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao. Xem ra lúc này đây lăng ra muốn cuột khởi. Nghe mọi người kinh ngạc cảm thán thanh âm, lăng ngọc nét mặt biểu lộ một mặt cao ngạo tươi cười. Kỳ thật, nàng cũng không biết cái này háo đen nam tử lai lịch, bởi vì lúc ban đầu là hắn chức tìm được rồi nàng, muốn mượn lăng ra danh nghĩa giết cố nhược vân, nhưng là này vô pháp ngăn lại người khác đem trước mắt nam nhân cho rằng là lăng ra người. Lăng ngọc, ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi là từ đâu tìm tới võ vương? Cố nhược vân thu liếm trong mắt hàn mang, khóe môi gợi lên một nụ cười, ý cười doanh doanh hỏi. Lăng Ngọc vừa định nói chuyện, bên cạnh lại thình lình truyền đến áo đen nam nhân khàn khàn trầm thấp tiếng nói, ngươi là ở kéo dài thời gian. Nghe được lời này, cố nhược vân tươi cười càng sâu. Không đổi Nàng sắc thật là ở kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ dư lão đột phá hoàn thành, là có thể đủ chiến thắng trước mắt nam nhân. Hảo à, cố nhược vân. Ngươi cư nhiên tưởng kéo dài thời gian lăng ngọc đống nhiên phản ứng lại đây, ngón tay ngọc chỉ vào nàng phẫn nộ nói, ngươi cho rằng loại này thời điểm còn có ai có thể tới cứu ngươi. Bách thảo đường. Vẫn là ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn thông đồng tóc bạc nam tử. Ta nói cho ngươi, mọi người ở võ vương cường giả trước mặt đều là cạt bã, lúc này đây, không có bất luận kẻ nào có thể giúp được ngươi. Nhị. 104 chương 104 võ vương đối võ vương nhị. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, mắt trong nhìn đứng ở phía trước áo đen nam tử, mặc kệ ta có phải hay không ở kéo dài thời gian, bất quá ngươi ở giết ta phía trước, tổng hẳn là nói cho ta tên của ngươi đi. Tên của ta? Áo đen nam tử cười lạnh một tiếng, tên của ta, ngươi không xứng biết. Cố nhược vân, liền tính ngươi ở như thế nào kéo dài thời gian cũng vô dụng, sẽ không có người có thể cứu được ngươi. Ai nói không có người có thể cứu được nàng? Đồng nhiên, gầm lên giận dữ từ cố nhược vân phía sau chuyển đến, rồi sau đó mọi người liền nhìn đến la gia cha con mang theo mấy vạn tinh binh từ trong đám người đi tới, phảng phất là thương lượng tốt, tất cả mọi người nhường ra một cái con đường, làm cho bọn họ có thể thuận lợi đi đến cố nhược vân bên cạnh. Trong phút chốc, mấy vạn tinh binh rút ra vũ khí, đem lăng ngọc cùng áo đen nam tử bao quanh vây quanh lên. La tướng quân lăng mặt ngọc sắc có chút khó coi, người thân là một quốc gia đại tướng. Cư nhiên lấy việc công làm việc tư, dùng hoàng gia quân đội quan báo tư thủ. La tướng quân bám một tiếng rút ra đại đao, phanh cắm vào trước mặt thổ địa bên trong. Hắn người mặc khôi giáp, uy phong lấm lấm, tựa như một tôn chiến thần giống nhau che ở cố nhược vân trước mặt. Ai nói bản tướng quân lấy việc công làm việc tư, quan báo tư thủ. Bản tướng quân là ở bảo hộ Thanh Long Quốc. Hắn cười lạnh nhìn áo đen nam tử, một cái không biết lai lịch người lẫn vào ta Thanh Long Quốc, thân là Thanh Long Quốc tướng quân thế tất muốn đem việc này tra cái tra ra manh mối, ai biết hắn có thể hay không thai họa đến bệ hạ an toàn. cho nên ở không có điều tra rõ ràng thân phận của ngươi phía trước, thì ngươi tùy ta đi một chuyến đi. áo đen nam tử trên người quanh quần âm lãnh hơi thở, giống rắn độc dường như con ngươi tập trung vào la tướng quân như một tòa núi cao giống nhau thân thể, thanh âm khàn khàn nói, lão phu không muốn cùng một quốc gia quân đội sinh ra mâu thuẫn, nếu là ngươi thức thời lập tức cúi ngay. nếu không nói. Lão phu liền trước giết người, nháy mắt sắc bén sát khí cuốn hướng la tướng quân. ở kia cổ sát khí dưới, la tướng quân sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút không đứng được, nhưng nghĩ đến chính mình tốt xấu là một quốc gia đại tướng, tại như vậy nhiều bá tánh trước mặt bị người đè ép đi xuống chẳng phải là rất khó xem. nay đây, hắn đĩnh đĩnh sống lưng, thẳng tóc đứng ở áo đen nam nhân trước mặt, Cố Nhược Vân, ngươi không sao chứ? La âm vội vàng đi đến Cố Nhược Vân bên người có chút lo lắng hỏi, gia hỏa này là người nào? Hắn vì cái gì muốn giúp đỡ lăng ngọc giết ngươi? Nàng nhưng không cho rằng bằng vào lăng ngọc năng lực có thể mời đến như vậy cường giả. Không rõ ràng lắm cô nhược vân lắc lắc đầu, trên người hắn hơi thở thực xa lạ, ta cũng không có gặp qua, cho nên không biết mục đích của hắn là cái gì. Là âm vô vô cô nhược vân bả vai, lời thề son sắc bảo đảm nói, mặc kệ như thế nào, ngươi yên tâm, nơi này tốt xấu là thanh long quốc. Cha ta cũng là hai gạ tướng quân chung trong đó một người, trong tay binh lực không thể so cố ra kêu lão bất tử nhược, còn không có người dám can đảm làm cho cha ta mặt ở thanh long quốc giết người. Kia nhưng chưa chắc. Cố nhược vân ánh mắt lộ ra ngưng trọng, thực lực của đối phương quá cường, mà đối với loại này cấp bậc cường giả tôi nói, binh lực lại nhiều cũng không có bất luận tác dụng gì. Không có đến quá võ vương cấp bậc người là tuyệt đối không biết thực lực này khủng bố chỗ. Mặc dù là đối mặt trăm vạn hùng binh, hắn đều có thể giết được sạch sẽ. Nhưng mà, vì cứu chính mình, la ra cha con không tiếp cùng võ vương cường giả phiên mặt, vẫn là làm nàng trong lòng tràn ngập cảm động. Bất quá, chỉ cần la tướng quân người có thể bám chủ hắn, vậy có chuyển bại thành thắng hy vọng. 105 chương 105 võ vương đối võ vương, tam. Chính là, cố nhược vân hơi hơi meo lại con ngươi, dùng linh hồn truyền âm nói, tử ta. Nếu là sau đó la gia cha con có nguy hiểm, vậy đừng động như vậy nhiều. Cứu người quan trọng, ta tuy rằng muốn dùng bọn họ tới bám chủ võ vương cung giả, nhưng là, ta không hy vọng bọn họ cha con bởi vì ta mà gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên, đến lúc đó làm ơn ngươi. Nếu có thể, cố nhược vân là không tính toán dùng tử tà chiến đấu, trừ phi tới rồi bất đắc dĩ tình hồn dưới. Linh hồn nội, yên lặng một lát. Rồi sau đó chuyển ra nam nhân tà mị thanh âm. Hảo, ta hiểu được. Ha ha. La tướng quân cười to hai tiếng. Kỳ thật, bản tướng quân cũng không muốn cùng ngươi là địch. Hiện tại chỉ cần ngươi cùng ta đi một chuyến. Chờ ta điều tra rõ thân phận của ngươi lúc sau. Tất nhiên sẽ thả ngươi. Hử. Áo đen nam nhân ánh mắt lạnh xuống dưới. Âm trầm chầm, chầm nói. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi như thế giữ gì nàng. Kia. Lão Phu cũng chỉ có thể trước tiến ngươi về Tây Thiên. Bá, nam nhân thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau lóe hướng về phía La Tướng Quân, kia âm lành thanh âm tựa hồ liền ở bên hai. Một cái võ tướng cấp thấp, cũng dám ở Lão Phu trước mặt càng rỡ. Hiện tại Lao Phu đảo muốn nhìn, ngươi có gì thực lực muốn đem Lão Phu mang đi. Bất quá, hắn còn chưa tới đạt La Tướng Quân trước người, đã bị hoàng thành quân đội cấp ngăn cản đường đi. Một đám con kiến hạng người, cấp Lao Phu lăn. Và anh, một cổ hét giận dữ từ áo đen nam tử trong miệng truyền ra tới, đâm vào mọi người ngực, phản phất là bị cục đá đánh trúng giống nhau, mọi người hung hăng ngã văng ra ngoài, rồi sau đó máu tươi từ cái mũi trong miệng sung ra, kia bộ dáng phá lệ do người. Tuy rằng sớm biết rằng võ vương cường giả thực lực, nhưng là, hiện giờ nhìn đến đối phương chỉ là một tiếng giống to liền tạo thành như vậy hiệu quả, la tướng quân không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà. Tình hình không dung hắn lùi bước, mà hắn cũng sẽ không lùi bước. Cố nhược vân mày càng nhăn càng chặn, rũ mắt nói, tử tà, ngươi làm tốt suốt chiến chuẩn bị. Yên tâm đi, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu hắn có nguy hiểm ta sẽ lập tức ra tay. Nam nhân tả khí tiếng nói chậm rãi lọt vào thai, nghe được lời này lúc sau, cố nhược vân tâm kỳ tích điên ổn xuống dưới. Nàng biết, có tử tà ở, là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tiểu tử Ngươi cho rằng bằng vào này đó rác rưởi quân đội, liền có thể ngăn cản chủ Lao Phu. Áo đen nam tử cười lạnh một tiếng, ông trầm một khuôn mặt, nói, Lao Phu muốn giết người, ai đều không thể ngăn cản. Cho nên, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lập tức cút cho ta. Ha ha! La tướng quân tiếng cười vạn phần sáng sảng, càng là lộ ra quân nhân uy vũ khí phách. Bản tướng quân thân nhập chiến trường, gặp được vô số chàng nguy cơ, nếu là tham sống sợ chết cũng sẽ không đứng ở hiện giờ cái này địa vị. Ta không phải cố ra cái kia lão thất phu, kia lão thất phu hoàn toàn là đạt được tổ tông ấm Đức cùng con của hắn cố thiên ưu tú mới trở thành một quốc gia tướng quân, nhưng là ta thật là thông qua chính mình một bước một cái dấu chân đi tới. Cho nên, ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ là bỏ binh không màng, lâm trận lùi bước cái kia nạo loại. Giờ phút này, trung niên nam nhân hình tượng thập phần cao lớn, cùng kia nhát gan yếu đối cố lao tướng quân so sánh với. Đây mới là chân chính danh môn đại tướng sở hữu phong thái. Hảo, nếu ngươi muốn chết, lao phu liền thành toàn ngươi. Và anh, cương đại hơi thở ầm ầm tới, làm la tướng quân thân thể bỗng nhiên lùi ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun vãi ra, sắc mặt trắng bệ. Nhưng là, hắn vẫn là thẳng tắp đứng trên mặt đất, liền chân đều chưa từng ngốn lượn một chút. Thân là tâm huyết nam nhi, hắn thà rằng đứng chết, cũng tuyệt đối không thể ở địch nhân trước mặt chịu thua một trăm linh sáu chương một trăm linh sáu võ vương đối võ vương 4 cha la giọng nói và dáng điệu nhan đại biến vội vàng buông lỏng ra cố nhược vân tay đi đến la tướng quân trước mặt cha ngươi không sao chứ rồi sau đó nàng chuyển hướng lang ngọc lạnh lùng nói lang ngọc ngươi cấu kết người ngoài tính toán mưu hại thanh long quốc hoàng triều càng là đả thương hộ quốc đại tướng tội danh đương chu la âm ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải các ngươi Ta cũng sẽ không cửa nát nhà tan, thậm chí ngươi liền ta đã tản tật ca ca đều không dung tha. Cho nên được đến hôm nay báo ứng, đều là trừng phạt đúng tội." Lăng Ngọc cười lạnh nói, ánh mắt sát khí dần dần dày, mang theo vô tận cừu hận. "Đều là bọn họ hại chết gia gia, mới có thể làm thúc công cầm quyền, thế cho nên chính mình ở Lăng gia mất đi địa vị cùng sủng ái. Nay một bút chướng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đó là bởi vì ngươi gia gia quá vô sĩ." La Âm đứng lên, có chút phẫn nộ nói, nếu Vân cùng Lăng Hy đã ký giấy sinh tử, sinh tử đều do thiên mệnh, chẳng lẽ hắn giết nếu Vân chính là hẳn là, nếu Vân còn không thể phản kháng không thành. Nhưng mà, người ra ra lại bởi vậy đối một cái van bối động thủ, thậm chí còn áp chế người khác đánh mạng làm lợi thế. Chuyện này, ở toàn bộ Thanh Long Quốc đã không người không biết, hiện giờ nghe La Âm nhắc tới, nhìn phía Lăng Ngọc ánh mắt lại lần nữa mang theo khinh bỉ. Không sai. Nếu không phải lăng già có sai trước đây, đối phương cũng sẽ không vì tự bảo vệ mình giết lăng nghị. Người lăng ngọc khí mặt đẹp đỏ bừng, tái tiên sinh, cho ta giết cái này đáng chết nữ nhân. Nghe vậy, áo đen nam tử nhữ như mày, hiển nhiên đối với lăng ngọc mệnh lệnh có chút bất mãn, bất quá hắn nói cái gì cũng không có nói, thân hình chợt lóe liền đến la âm trước mặt. Âm thanh, cẩn thận. Vọng đến này mạo hiểm một màn, la tướng quân rốt cuộc cố không được mặt khác. Dối tay lôi kéo, đem la âm hộ ở trong lòng ngực, mà chính mình bối lại bại lộ ở công kích của địch nhân dưới. Tử tà vừa định ra tay, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ trưởng phong từ bách thảo đường nội phiến ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới phịch một tiếng rừng ở áo đen nam nhân ngực phía trên. Áo đen nam nhân lui về phía sau vài bước, ánh mắt âm trầm đầu hướng về phía phía trước. Một thân áo bào trắng, lao giả đôi tay phủ bối, không chút để ý từ dược đường nội đi ra. Hắn già mua khuôn mặt thượng mang theo phẫn nộ chi sắc, là ai như vậy đại lá gan, dám can đảm ở ta bách thảo đường náo sự. Quen thuộc mà già nua thanh âm rốt cuộc lệnh cố nhược vân tâm thả xuống dưới, chỉ cần dư lão ra tới, liền chứng minh, hắn đã đột phá tới rồi võ vương. Võ vương! Áo đen nam nhân sắc mặt âm trầm như nước, mắt đen nội lập loè ý vị không rõ qua mang, bất quá, hắn cũng không có lại động thủ, mà là lệnh lùng âm hiểm nhìn chậm rãi mà đến lão giả. Không nghĩ tới này nho nhỏ thanh long quốc, thế nhưng sẽ có võ vương cường giả. Hắn thật đúng là đại ý. Nhưng này lại như thế nào? Trước mắt lao nhân tựa hồ vừa mới đột phá đến võ vương, mà chính mình tiến vào võ vương đã có 3 năm, vô luận như thế nào, hắn đều không phải là chính mình đối thủ. Dư lão ngươi đã đến rồi. Cố nhược vân cười nhìn về phía dư lão xem tình huống, ngươi tựa hồ là thành công. Dư lao hướng về cố nhược vân mỉm cười gật gật đầu, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng ở lăng ngọc trên người, tiểu nha đầu, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng lại đến bách thảo đường, xem ra, ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên hay? Hử! Lăng ngọc không cho là đúng hử lạnh một tiếng, nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không tới cái này địa phương. Ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể chiến thắng võ vương sao. Tuy rằng ta không biết lực lượng của ngươi, Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là võ tướng trung cấp, ở võ vương trước mặt căn bản chính là cái cha. 107 chương 107 chiến đấu 1. Một... Toàn bộ hạ gia đại viện ở thi vân lời này rơi xuống lúc sau nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân, tựa hồ là đang chờ đợi nàng quyết định. Rốt cuộc đối phương là luyện khí tông đại tiểu thư, từ nhỏ liền tiếp thu đến tốt nhất bồi dưỡng, cố nhược vân dù cho là cái thiên tài, nhưng mà cùng luyện khí tông đại tiểu thư so sánh với, vẫn là kém qua xa. Nhưng mà, ở mọi người khẩn trương chú mục dưới, cố nhược vân chậm rãi tiến lên hai bước, mặt mày bình đạm, giếng cổ không gợn sóng, kia nếu là người thua đâu. Và anh, như sấm sét cuộn cuộn, mọi người đều bởi vì cố nhược vân lời này mà ngây ngẩn cả người. Nàng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tiếp nhận rồi thi vân khiêu chiến? Hơn nữa, đối phương còn có khả năng sẽ thua. Sao có thể, phải biết rằng ở 4 năm trước, Thi Vân cũng đã là một người võ vương cường giả. 4 năm thời gian, nàng chỉ biết càng ngày càng cường đại. Thi Vân hiển nhiên cũng là bởi vì Cố Nhược Vân nói sửng sốt một chút, chỉ là nàng thực mau trở về quá thần tới, khẽ cười nói, "Cố cô nương nhưng thật ra rất có tự tin có thể đánh bại ta, chúng ta Luyện Khí Tông cũng từ trước đến nay yêu quý nhân tài, nếu là Cố cô, cô nương có bổn sự này, liền tính chiến bại ta." Ta luyện khí tông cũng chút nào không đáng truy cứu. Ngụ ý, nếu là nàng thua, nàng cấp cố nhược vân trô tốt đó là luyện khí tông không truy cứu nàng trách nhiệm. Cho nên nghe được lời này, cố nhược vân nở nụ cười, thi vân cô nương, chúng ta là bình thường thi đấu. Chẳng lẽ nếu là người thua ở thủ hạ của ta, luyện khí tông những người đó sẽ ra tới báo thủ cho ngươi. Như vậy đi, nếu là ngươi thua trận thi đấu này, ta muốn ngươi quỷ gối hạ ra người trước mặt nhận lỗi. Hơn nữa nói cho người trong thiên hạ, các ngươi luyện khí tông là cơ nào vô sỉ. Thi vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt nổi hiện lên một đạo hàn mang. Cố cô nương dũng khí đó là làm ta đều không thể không bội phục. Bất quá, chúng ta luyện khí tông từ trước đến nay là vì đại lục mọi người phục vụ. ngươi nói vô sỉ không biết là có ý tứ gì. Đương nhiên, nếu là ta thua, ta luyện khí tông cam nguyện nhậm ngươi xử trí, cho dù là ngươi tùy tiện cho ta luyện khí tông ấn xuống tội danh. Chúng ta cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua nhận. Chỉ cần đại lục mọi người minh bạch chúng ta luyện khí tông chính nghĩa bằng phẳng liền đủ rồi. Thi vân một thân bạch đi như tuyết, nhu mị khuôn mặt dơ lên kiên định mà tự tin tươi cười. Nếu là làm không hiểu biết người nghe được nàng này một câu, tất nhiên sẽ cho rằng nàng là một cái dám làm dám chịu người, mà cố nhược vân sắc thật ích kỳ âm hiểm tiểu nhân. Thực hiện nhiên, lãnh luôn phong chính là cái loại này cũng không hiểu biết thi vân người. Ở nhìn đến Cố Nhược Vân như thế, bức Bách hắn cảm nhận chung nữ thần, cả người đều phẫn nộ rồi. xương Lạnh Bao phủ anh tuấn khuôn mặt, hai trong mắt như kiếm, một mặt khinh thường treo ở kia lạnh nhạt dung nhan phía trên. Cố Nhược Vân, so với Thi Vân sư muội, ngươi vô luận là trên thực lực vẫn là khí độ, đều kém quá xa, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể ở sau lưng nhìn lên nàng, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ở nàng bên người, càng miễn bản đánh bại nàng. Lãnh Ngôn Phong cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này quả thực là không biết lượng sức, chẳng những tiếp nhận rồi thi vân sư muội khiêu chiến, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Chỉ cần không phải người mù liền có thể biết hai người chi gian chênh lệnh. Từ đầu đến cuối, cố nhược vân mặt không đổi sắc, thần sắc nhàn nhạt nhìn thi vân, đến đây đi. Cố cô nương, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu, chỉ là mấy năm nay ngươi trưởng thành làm ngươi tính cách quá mức càng rỡ, như thế đi xuống tất nhiên không có gì kết cục tốt. Ta thi Vân từ trước đến nay yêu quý nhân tài, không đành lòng ngươi chết non, này đây, ta mới muốn cho ngươi minh bạch, ở trên đại lục thiên tài rất nhiều, ngươi cũng không tính cái gì. Thì Vân Bạch đi phiêu phiêu, tựa như tiên nữ giống nhau mỹ đến làm người hít thở không thông, nàng trên mặt trước sau treo nhu hòa cười, tựa hồ đối mặt mọi người, nàng đều là như vậy ôn hòa nhu mỹ. 108 chương 108 đến từ linh tông cường giả. một Kỳ thật, đối với dư lão thực lực Lăng Ngọc cũng gần là suy đoán. Rốt cuộc La tướng quân cấp bậc ở võ tướng cấp thấp, liền hắn đều đối dư lão cung cung kính kính, nói vậy dư lão thực lực tất nhiên so với hắn cường, mà Thanh Long quốc đệ nhất cao thủ thực lực vì võ tướng cao cấp, nhưng dư lão lại không có cùng hắn cũng dành, này đây, tất nhiên so với hắn nhỏ yếu, kia cái này lão nhân khẳng định là ở võ tướng trung cấp. Nhưng Lăng Ngọc không biết chính là, Bạch Thảo Đường đều không phải là thuộc về Thanh Long quốc, cho nên Dư Lão tự nhiên không có khả năng cùng thanh long quốc cao thủ tề danh. Ha ha dư Lão giận cực phản cười, phẫn nộ nói, ngươi cho rằng lần này ngươi tìm một người tới cấp ngươi chống lưng, ta liền sẽ sợ các ngươi không thành. Cố nhược vân là ta bách thảo đường người, nếu là các ngươi muốn động nàng, cũng phải hỏi hỏi ta đáp ứng không đáp ứng. Ngươi lăng ngọc khí khuôn mặt nhỏ phát thanh, hung tận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lão bất tử, ngươi cũng sung sướng không được. Đến loại này thời điểm còn tưởng bảo hộ cái này tiện loại. Nói lời này khi, nàng cười lạnh nhìn về phía cố nhược vân, toàn bộ thanh long quốc người, ai không biết nàng mẫu thân lai lịch không rõ. Nàng câu dẫn cố thiên trở thành cố gia con dâu không phải cũng là nhìn chúng cố gia ở thanh long quốc thân phận cùng địa vị. Cho nên, nữ nhân kia sinh ra nữ nhi cũng tất nhiên cùng nàng một bộ tính tình, không biết xấu hổ. Đặc biệt là này cố nhược vân còn cấp cố thiên ném không ít thể diện. Nếu ta là nàng đã sớm nhảy sông tự sát để tránh vì tổ tiên hổ thẹn. Dư lao sắc mặt càng thêm âm lãnh, trên người lửa giận phảng phất có thể thiêu đốt khắp không khí. Này lăng ngọc nhục mà ai không tốt. Lại cố tình nhục nhã đông phương thế ra hòn ngọc quý trên tay. Nhà hắn tiểu thư sinh ra cao quý, một cái nho nhỏ tướng quân phụ thôi. Nếu không phải thâm ái cố thiên, nàng sao có thể vì gả cho hắn mà lựa chọn rời đi cố ra. Nhưng mà, cố thiên như vậy anh hùng hào kiệt. Trên đời này hái mộ nàng nữ tử lại có bao nhiêu? Những cái đó nữ tử ghen ghét tiểu thư được đến Cố Thiên một khối tình si, cho nên liền ở sau lưng chửi bới nàng, thế cho nên thế nhân trong mắt, tiểu thư đó là cái loại này vì bò lên trên Cố Thiên giường không chết thủ đoạn người. Chính là, lấy tiểu thư không màng danh lợi tính tình, vô luận tại thế nhân trong mắt nàng là cái dạng gì, nàng đều sẽ không ra tới vì chính mình biện giải một câu. Lời đồn đại đang sợ Mặc dù cố thiên đối nàng lại nhiều giữ gìn, cũng thắng không nổi từ từ trúng khẩu. Hảo! Hảo thật sự! Dư lão cười ha ha lên, tràn ngập tức giận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lăng ngọc. Lăng ngọc, tên này nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc, ngươi không xứng. Đời này, có thể bị xưng là ngọc, chỉ có một người. Mà ngươi, chỉ bằng tên này, liền đủ rồi chết hơn một ngàn thứ trăm lần. Vâng! Lão giả ra quyền như gió thực mau tới rồi lăng ngọc trước mặt cũng trong nháy mắt này võ vương cường giả uy áp nháy mắt phát ra rồi cường đại dòng khí quanh quẩn quanh thân áp lực khiến người thấu bất quá khí bất quá liền ở dư lão công kích rơi xuống là lúc một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi tới dễ như trở bàn tay chặn lại ở hắn nắm tay gió nhẹ bên trong áo đen nhẹ dương nam nhân toàn thân bao phủ ở hắc cám trong vòng thanh âm dày đặc truyền ra người đi một bên hắn nói là đối với Lăng Ngọc nói. Lúc này Lăng Ngọc còn không có từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, kia trương tinh tế nhỏ xinh dung nhan một mảnh trắng bệnh, cái chán phía trên mồ hôi lạnh chi mạo, như là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến dường như. Võ Vương, áo đen nam nhân thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt đầu hướng về phía dư lão, lạnh lùng cười, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thành long Quốc cũng có Võ Vương tồn tại. 109 chương 109 đến từ Linh Tông cường giả, nhị Võ Vương, phản phất là xét đánh giữa trời quang, Lăng Ngọc chưa từng hoàn hồn liền lại lại lần nữa há hốc mồm, nàng chấp hạ đôi mắt, lần đầu tiên hoài nghi chính mình thính lực xuất hiện vấn đề. Dư Lão là Võ Vương thực lực cường giả. kia vì cái gì nàng sẽ trước nay không nghe nói qua. Hơn nữa, Võ Vương cường giả giống nhau chỉ có những cái đó địa phương mới có thể có được, liền tính thanh long quốc thực lực cũng không yếu, nhưng cũng sẽ không xuất hiện loại thực lực này người. Tái! Thái tiên sinh, ngươi nói hắn là võ vương. Lăng Ngọc hung hăng nuốt khẩu nước miếng, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Dư lão. Áo đen nam tử không nói gì, ánh mắt âm trầm khủng bố, giống như rắn độc giống nhau. Lao Đông Tây, ngươi một cái mới vừa đột phá võ vương là vô pháp chiến thắng Lao Phu. Bất quá, Lao Phu cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi tránh ra. Chờ Lao Phu giết nữ nhân này, lúc sau ta sẽ tự rời đi nơi này. Dư lão cười lạnh một tiếng. Nàng nếu là ta bách thảo được người, ta liền sẽ không làm người động nàng một phân một hào. Muốn sát nàng? Có thể, ngươi trước hết cần từ lão phu thi thể thượng bước qua đi. Áo đen nam tử hơi hơi nheo lại hai trong mắt, lạnh lẽo nói, nếu đây là ngươi lựa chọn, lão phu thành toàn ngươi. Đột nhiên, nam nhân thân thể như quỷ mị giống nhau biến mất, tái xuất hiện khi, đã vòng tới rồi dư lão phía sau. Hắn tốc độ quá nhanh, căn bản không cho đối phương phản ứng cơ hội. Rồi sau đó, một phen tản ra âm mang kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Cẩn thận! La âm kêu sợ hãi một tiếng, phải biết rằng, hiện tại dư Lão đã là bọn họ toàn bộ hy vọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mà từ đầu đến cuối, la tướng quân đều không có nói chuyện, hắn chỉ là như suy tư gì đánh giá dư Lão, phản phất ở tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, dư Lão sau đầu tựa hồ dài quá một đôi mắt, liền ở trường kiếm rơi xuống là lúc. Hắn bước chân chợt lóe liền từ áo đen nam tử bên cạnh vòng qua, ra nuôi thân thể chợt xuất hiện ở mấy mét ở ngoài. Ta mới vừa đột phá võ vương lại như thế nào? Ta cùng với ngươi so sánh với sở thiếu, bất quá là đối với thực lực này không chế thôi, cũng không sẽ nhược ngươi quá nhiều, bất quá, ta rất muốn biết một câu, ngươi vì sao phải nàng thánh mạng? Theo ta được biết, một cái nho nhỏ lang ra, mời không dậy nổi ngươi như vậy cường giả. Áo đen nam tử trên người bao phủ một cổ hà khí, hắn cũng không có trả lời dư lao nói, mà là lại lần nữa triển khai tân một vòng công kích. Hai cái võ vương chi gian chiến đấu, tấm tắc, loại này đại trường hợp có lẽ chúng ta cả đời đều không thấy được. Mau, mau thừa dịp lúc này hảo hảo quan khán một chút, nói không chừng bọn họ chi gian chiến đấu có thể cho chúng ta ngày sau mang đến rất lớn chỗ tốt. Đám người từ ban đầu xôn xao khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người lui ra phía sau mấy thước, cấp hai người lưu lại cũng đủ chiến đấu không gian, rồi sau đó lẳng lặng nhìn này có lẽ cả đời đều nhìn không tới chiến đấu. Phanh, phanh phanh phanh. Không trung va chạm sầu khởi, chiến đấu phá lệ kịch liệt, lại đánh đến khó hòa giải. La tướng quân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, "Nếu Vân nha đầu, ngươi thấy thế nào?" Cố Nhược Vân bước vẻ cảm, như là tự mình lẩm bẩm, "Dư lão vừa mới đột phá." Thực lực còn không có củng cố hảo Hơn nữa hắn khuyết thiếu cùng võ vương đối chiến kinh nghiệm Cho nên hán thực mau liền sẽ ở vào hạ phong Đúng lúc này Dư lao đã dần dần chống đỡ không được Vô luận như thế nào Một cái mới vừa đột phá võ vương cảnh giới người Vẫn là vô pháp cùng đã vào võ vương thực lực mấy năm cường giả so sánh với Hán lao chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh Thân mình chợt lóe lại lần nữa công hướng về phía phía trước người Không được Như vậy đi xuống tuyệt đối không được cố nhược vân con ngươi tối sầm lại, phảng phất như là hạ một cái rất lớn quyết định, khi sâu khẩu khí, nói, dư lão, thanh kiếm này ta cho ngươi mượn dùng một chút. Khi nói chuyện, nàng trực tiếp đem linh khí đem ra, hướng dư láo trước mặt ném đi. 110 chương 110 đến từ linh tông cường giả, 4. Linh khí. Này đó là linh khí vi lực. Nguyên bản ở vào hạ phong người, một khi có được linh khí kia lực lượng là phiên bội tăng trưởng. Hắn hung hăng cắn răng, không cam lòng mà âm độc nhìn dư lão già nua khuôn mặt, âm lãnh nói, ngươi xác định vì bảo hộ cái này nha đầu cùng ta là địch. Không tồi dư lão cười lạnh một tiếng, nàng là bách thảo đường người, ta tất nhiên muốn giữ gìn nàng. Hảo, thức hảo. Áo đen nam tử âm trầm chầm, chầm nói, vậy ngươi cũng biết ta là người như thế nào? Không biết, cũng không cần biết. Dư lão nâng đầu, không cho là đúng nói một câu hừ ta đây có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi sở làm hết thảy mặc dù là ngươi hậu trưởng cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nơi cái kia thế lực, là các ngươi vô luận như thế nào đều treo chọc không dậy nổi người. Ngươi chú định vì hôm nay hành vi trả giá đại giới. Áo đen nam tử nghiến răng nghiến lợi, kia khàn khàn thanh âm như là chân đạp lên lá cây thượng giống nhau, khó nghe đến cực điểm. Không tồi, ngươi nơi cái kia thế lực, bách thảo đường sắc thật treo chọc không dậy nổi. Nhưng có một người, lại trêu trọc khởi các ngươi Một đạo yêu nghiệt thanh âm chẩm rãi rơi vào biển người, có lẽ là tò mò, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Vì thế, kia bị một chúng tuyệt sắc nữ tử sở nâng nhuyễn kiệu xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Nhưng thấy nhuyễn kiệu phía trên, nam nhân tay cầm quạt lông, lười biếng mà tản mạn nằm ở cố kiệu phía trên, một thân màu hồng đảo xa bảo đem kia sắp xếp trước liền như nữ nhân giống nhau yêu mị dung nhan phụ trợ càng thêm như mười dặm đào hoa. Mỹ diệm đến không gì sánh được, mà một người nam nhân mỹ đến loại trình độ này, thật đúng là làm người ác hàn. Giờ khắc này, áo đen nam tử trên người hơi thở chợt biến hóa, áo đen dưới dung nhan cũng từ ban đầu khiếp sợ biến thành kinh ngạc, cuối cùng đó là một trận lưu ý. Tá thượng thần, vì cái gì người này lại ở chỗ này? Nếu hắn ở chỗ này, như vậy người kia liền nhất định sẽ biết. Xem ra nhà ta chủ tử thật là xem thường ngươi, cố như vân. Bất quá ngươi trở, ngươi mệnh tuyệt đối sẽ không lâu dài, mà hết thể này cũng quái không được những người khác, chỉ đổ thừa ngươi mệnh không hào thôi. Cáo tử Tuy rằng dư lão trong tay kiềm giữ linh khí, nhưng hắn nếu đến từ cái kia thế lực, cũng không có khả năng không có một chút át chủ bài, nhưng nếu tá thượng thần ở chỗ này, kia hắn vô luận như thế nào đều giết không được cố nhược vân. Cho nên, lúc này đây chỉ có thể thất bại mà về, nếu như chủ tử biết tá thượng thần cắm một chân. Hẳn là sẽ không quá trách cứ hán. Nghĩ đến đây, áo đen nam tử không biết ở trong tay bóp nát một cái thứ gì, thân mình bỗng nhiên chi gian liền biến mất ở thiên địa chi gian, vô tung vô ảnh. truyền tống thạch. Cố nhược vân con ngươi trận tắt, nàng tự hồ đã đoán được cái này người áo đen thân phận. Tái đại nhân, tác đại nhân ngươi từ từ ta. Mắt thấy người áo đen thân thể biến mất, lăng ngọc nóng nảy lên, vội vàng la lớn, đáng tiếc, không trung bên trong một mảnh yên tĩnh. Không có người trả lời nàng lời nói. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên. Người là kêu Lăng Ngọc. Tá thượng thần nở nụ cười, ngươi nói, buồn hoàng tử nên như thế nào đối với ngươi đâu. Lăng Ngọc không cấm đánh cái ve sầu mùa đông, nàng nhìn về phía tá thượng thần mỉm cười mắt phượng, không biết vì sao, một cổ sợ hãi tràn ngập ở trong lòng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cô cô là đường triều Hoàng Phi. Ngươi không thể đối ta làm cái gì. Đối với tá thượng thần đồn đãi, Lăng Ngọc vẫn là nghe nói qua. Nghe nói này Chu tức quốc tứ hoàng tử chẳng những lớn lên giống nữ nhân, còn cực kỳ háo sắc, bằng không bên người liền sẽ không có như vậy nhiều tuyệt sắc thị nữ, cho nên, ở Lăng Ngọc xem ra, tứ hoàng tử khẳng định muốn khinh bạc nàng. Không. Nàng tâm chỉ thuộc về thái tử điện hạ, nếu làm những người khác đụng tới nàng, kia nàng thà rằng chết. 111 chương 111 đến từ Linh tông cường giả. Nam. Thực rõ ràng, Tá thượng thần Từ Lăng Ngọc trong mắt thấy được nàng tự phát, mày liễu nhẹ nhăn, một đạo chán ghét từ hắn mắt vượng nội chợt lóe mà qua, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều. Buồn hoàng tử từ trước đến nay đều có thói ở sạch, giống ngươi như vậy xấu xí si nữ tử nhập không được buồn hoàng tử mắt. Ngươi Lăng Ngọc khí mặt đẹp đỏ bừng, hoàn toàn quên mất hiện tại chính mình vị trí ở hoàn cảnh, tức giận nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi cho rằng chính ngươi liền lớn lên thực hảo sao? Một đại nam nhân, lại dài quá một trường nữ nhân mặt, quả thực chính là ở mất mặt xấu hổ. Buồn tiểu thư còn trướng mắt ngươi đâu? Xong rồi. Thanh y gì trong lòng kinh hô một tiếng, đồng tình nhìn lăng ngọc. Chủ thượng kiên kỵ nhất đó là người khác xưng hắn lớn lên giống nữ nhân. Đương nhiên, Cố Nhược Vân là cái ngoại lệ, cũng là duy nhất một cái nói hắn giống như nữ nhân mà bị bị hắn làm thịt. Nhưng ai làm giá hỏa này ca ca là chủ thượng đồng sinh cộng tử bạn thân. Hắn như thế nào đi thương tổn cố sanh tiêu muội muội, Cho nên, những người khác liền không may mắn như vậy. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tá thượng thần tươi cười một chút biến mất, chỉnh trương tuyệt thế khuôn mặt có nói không nên lời ông trầm cùng bố. Tá thượng thần, ngươi là Chu tức quốc tứ hoàng tử, ta là thanh long quốc quý phi chất nữ, ngươi có thể đối ta làm cái gì? Ta nói ngươi lớn lên giống nữ nhân thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta? Trừ phi ngươi tưởng khiến cho hai nước giao chiến. Lăng Ngọc hung hăng cắn hạ ngân nhà, vẫn là kêu một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Nếu là nói lời này chính là dư lão, nàng còn sẽ sợ hãi, rốt cuộc đối phương chính là một người võ vương cường giả, cùng võ vương cường giả là địch, nàng không dám. Đáng tiếc, tá thượng thần chỉ là chu tức quốc tứ hoàng tử, vô pháp đối thanh long quốc quý phi chất nữ xuống tay nếu không hai nước nhất định sẽ giao chiến. Cố nhược vân lắc lắc đầu, này lăng ngọc thật đúng là một cái bị nuông chiều hư đại tiểu thư, nếu tá thượng thần gần là một cái hoàng tử, lại có thể nào một câu dọa lui võ vương cường giả. Ha ha! Tá thượng thần cười nhẹ hai tiếng, rồi sau đó môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, lại giống như một khối trọng thạch giống nhau đè ở đối phương trên người. Quy xuống! Phanh! Lăng ngọc hai chân giống như ngàn cân chi trọng, Hung hăng quỷ gối tá thượng thần trước mặt, nàng ngầm đầu, hoàng sợ nhìn chầm chầm nam nhân Mỹ diễm khuôn mặt. Nàng muốn dùng sức nâng lên chân, lại phát hiện thân mình tựa hồ dính vào trên mặt đất, liền động một chút đều không động đậy. Lăng quý phi chất nữ. Tá thượng thần thấp thấp cười dơ tay phất phất màu hồng đào sa bào, lại lần nữa ngồi ở nhẫn kiệu phía trên. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, cười lạnh nói, liền tính là lăng quý phi tự mình tới, buồn hoàng tử muốn giết người, tùy dám ngăn cản. Mặc dù là nàng bản nhân, bổn hoàng tử muốn giết liền sát. Ai có thể trở ngại bổn hoàng tử? Thanh Long Quốc bệ hạ sao? Xin lỗi, hắn trước nay đều không xứng bị bổn hoàng tử để vào mắt. Khí phách, quân quyến. Nam nhân khỏe môi mỉm cười, thần thái lười biếng mà thản mạ. Nhưng mà giờ phút này, lại rốt cuộc không người dám coi khinh này diện mạo như nữ nhân dường như nam nhân. La Tướng Quân Lăng Ngọc vội vàng nhìn về phía La Tướng Quân, nói Ngươi thân là một quốc gia đại tướng, chẳng lẽ muốn làm bộ ta bị người sát? Ta là hoàng thân quốc thích, hoàng đế bệ hạ là ta dượng, ngươi cần thiết ngăn cản hắn. La tướng quân lệnh nhạt nhìn mắt lăng ngọc, chỉ có hoàng hậu chất nữ, mới có thể xưng bệ hạ vì dượng, ngươi chỉ là quý phi chất nữ thôi, còn không có tư cách tự xưng hoàng thân quốc thích. Húng chi, là ngươi trước cấu kết ngoại tộc, như hại người khác trước đây, kia không giống nhau lăng ngọc nóng nảy lên. Cố Nhược Vân đã từng tuy rằng cũng là tướng quân cháu gái, lại bị cố ra vứt bỏ, cho nên đã chết cũng liền đã chết nhưng ta cô cô là quý phi nương nương, ta huyết thống là tôn quý, há là một cái tiện dân có thể so sánh với. 112 chương 112 đến từ Linh Tông Cường Giả, 6. Là tướng quân hừ một tiếng, tại đây thanh long quốc nội ai không biết hắn nhất bảo bối chính là chính mình nữ nhi. Lăng ngọc ra ra thiếu chút nữa giết hắn tâm can bảo bối hắn còn đứng tại đây loại thời điểm mấu chốt cứu nàng. kia hắn xác định vững chắc là cái náo tàn. Âm thanh, xem ra nơi này không có gì sự, chúng ta đi. Nghe được la tướng quân nói, la âm ánh mắt rừng ở cố nhược vân thanh tú khuôn mặt phía trên, nàng cầm thiếu nữ tay, nói, nơi này xem ra không có gì sự, ta cùng cha về trước tướng quân phủ, nếu có cái gì chạm vững ngươi nhớ rõ đi tìm chúng ta. Cảm ơn. Cố nhược vân không nói thêm gì, nhưng là, Sở hữu cảm động đều rung hối tới rồi này hai chữ trong vòng. Lúc này đây, la ra vì nàng xem như cùng đại lục cường giả là địch. tương đương là bất cứ giá nào, cho nên này tình ý này nàng nhớ kỹ. Dạy hoa trên gấm cũng không hiếm lạ, nhưng mà, đưa than ngày tuyết người lại là thiếu chi lại thiếu. Cha la âm mỉm cười hướng đi la tướng quân, chúng ta về nhà đi. Hảo! La tướng quân bàn tay vung lên, lạnh giọng quát. Lăng gia lăng ngọc cấu kết người ngoài muốn mưu hại ta triều, hành đến chu tức quốc tứ hoàng tử xuyên qua, bản tướng quân này liền đi hồi bẩm bệ hạ, các vị tướng sĩ đều tùy bản tướng quân tiến đến diện thánh. Theo nam nhân thu quần khí phách thanh âm chậm rãi rơi xuống, lăng ngọc trong lòng cuối cùng một đường hy vọng cũng tan biến, nàng thân mình mềm ngặt nằm trên mặt đất, tiểu xảo gương mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi. Nghĩ đến ra gia chết thảm. Chính mình từ tôn quý thiên kim tiểu thư lưu lạc cho tới bây giờ trình độ, nàng trong lòng liền tràn ngập bán hận. Ha ha ha! Đông nhiên, nàng điên cuồng phá lên cười, một đầu tóc rối giống như kẻ điên giống nhau, trong mắt bắn ra ngoan độc mà mang theo kiểu hận quan mang. Cố nhược vân, trên đời như thế nào có ngươi loại này tàn nhẫn vô tình nữ nhân? Ngươi hủy hoại chúng ta toàn bộ lăng ra. Ta lăng ngọc lại lần nữa thể, mặc dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tá thượng thần đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang, thiện đàn ở nụ cười, thành quỷ. Xin lỗi, ở buồn hoàng tử trong tay, trước nay đều sẽ không có thành quỷ cơ hội. Nói xong, hắn bàn tay vung lên, một đạo hỏa hồng sắc ngọn lửa từ hắn ống tay háo tật bắn mà ra, ngáy mắt liền ở lăng ngọc trên người bập lửa. Đau! Loại này đau đớn, như là ở xé rách linh hồn. a a a Ngọn lửa hồng bên trong, lăng ngọc rung nhan vặn bèo lên. Phảng phất ở thừa nhận cực đại đau đớn. Loại này đau đớn rằng cò thật lâu. Ngay cả tất cả mọi người không ở nhẫn tâm xem thời điểm, kia cụ đứng ở ngọn lửa hồng bên trong thân thể mới vừa rồi một chút biến thành cho tàn, ở ngọn lửa nội biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí liền linh hồn đều không có lưu lại, nàng cả người đều bị từ thế giới này hủy diệt. Trái lại vừa rồi nhẫn tâm giết người nam tử, trước sau như một mặt như đào hoa, phong lưu phóng khoáng. Hắn khẽ môi treo lưỡi biếng mà yêu mị tươi cười, dường như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nhẹ lay động qua lông. Buồn hoàng tử đã sớm nói qua, ngươi không có thành vị cơ hội tá thượng thần khỏe môi một trọn, rồi sau đó, ở kia trước mắt bao người hướng tới Cố Nhược Vân vẫy vây tay, tươi cười đầy mặt nói, "Tiểu Vân Nhi, ngươi này một tháng thật đúng là làm buồn hoàng tử hảo chờ, mau tới làm buồn hoàng tử ôm một cái, cũng hảo giải buồn hoàng tử đối với ngươi tưởng niệm." Cố Nhược Vân trợn trắng mắt, Khoe miệng run rẩy một chút, nói, tứ hoàng tử, ngươi có không đứng đắn một chút? Như thế nào? Tá thượng thần mi giác ngảng lớn, mắt phượng hàm chứa câu nhân tươi cười, nhà ta tiểu vân nhi là ghét bỏ ta không đủ đứng đắn. Kia! Ngươi muốn ta như thế nào đứng đắn đâu? 113 chương 113 đến từ Linh Tông Cường Giả, 7. Cố nhược vân có chút vô ngữ, gia hỏa này liền không thể bình thường một chút. Chỉ là đối với tá thượng thần. Nàng cũng không có quá nhiều không tốt cảm giác, rốt cuộc nàng có thể cảm nhận được, trước mắt nam nhân chỉ là miệng thiếu mà thôi. Hảo, chúng ta nói chính sự đi, ngươi có phải hay không nhận thức vừa rồi người nọ? Thiếu nữ nói làm nam nhân trên mặt yêu nghiệt tươi cười chậm rãi biến mất, một đôi mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, tinh xảo hoàn mị khuôn mặt dơ lên cười lạnh. Chỉ là thức mau, hắn liền thu liếm mắt nổi kích động gió lốc, nhẹ nhàng hít sâu khẩu khí, nói, tiểu vân nhi. Chúng ta đổi cái địa phương nói. Hảo. Cố nhược vân mắt nội xẹt qua một đạo kinh ngạc, lại không nói thêm gì, vậy đi địa bàn của ta đi. Trong sân, Xuân Phong phất động, lá liêu phiêu vệ Về ý, ý thì phản phất không có nhìn đến người khác khiếm sợ ánh mắt, ở cố nhược vân bên cạnh bận trước bận sau, bưng trà rót nước, nếu không biết người, còn tưởng rằng nàng là cố nhược vân tiểu nha hoàn. Tá thượng thần thu hồi kinh ngạc ánh mắt, dương môi cười, tiểu vân nhi không nghĩ tới ngươi bản lĩnh lớn như vậy, liền trong truyền thuyết quỷ y lìa vệ y lìa đều thu vào môn trung, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Rốt cuộc là ai ở bên ngoài nói nàng là phế vật, ngươi là thiên tài, vậy ngươi có thể làm quỷ y cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi sao? Huống chi nha đầu này vẫn là cố xanh tiêu muội muội, gia hỏa kia muội muội sao có thể sẽ là một cái phế vật? Ngẫm lại liền căn bản không có khả năng là nàng chính mình muốn đi theo ta cố nhược vân nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà rồi sau đó vương chén trà nói hơn nữa vệ y cũng không phải ta phải thụt hạ nàng chỉ là tới giúp ta làm việc thôi nàng sư môn chỉ có một kia đó là y y môn xem ra ngươi biết y môn sự tình tá thượng thần khẽ cười nói vậy ngươi cũng nên tình huống của nàng hiện tại vệ y là y môn truy nã đối tượng tuy y y môn không có linh tông như vậy cường đại nhưng là thực lực vẫn là có thể cùng luyện khí tông đánh đồng. Hiện tại sư môn người đều biết nàng trộm đi y học bảo điển cho nên nàng rốt cuộc vô pháp hồi nơi đó. Hơn nữa vệ y đã từng chung quá độc, dù cho hiện tại độc tố đã giải, chính là vẫn là dẫn tới thực lực của nàng giảm xuống rất nhiều. Người cùng nàng ở bên nhau chú định có vô số phiền thoái. Cố nhược vân có chút sướng sốt, quỷ y là sự tỉnh y là môn cũng không biết. Vậy ngươi vì cái gì sẽ biết nàng đó là kia bị Y Y môn sở truy nã về Y Y. Trên đời này không có buồn hoàng tử không biết sự tình, bất quá hắn ngừng lại một chút, cười nói, quỷ Y thân phận liền tính là những người đó đoán cũng có thể đoán được, rốt cuộc trừ bỏ có được Y học bảo điển, người ai còn có thể có như vậy xuất thần nhập hóa Y y thuật. Đến nội Y môn người không có tìm tới, hoàn toàn là bởi vì mấy năm nay Y Y môn ra phiền toái, các nàng phân thân vô thuật Vệ y thì y thì mặc nửa ngày, hỏi, ngươi vừa rồi nói ta bị truy nã, là chuyện như thế nào? Năm đó, kia một đôi gian phu muốn thương nàng thánh mạng, kết quả nàng chạy thoát đi ra ngoài, rời đi kia phiến địa phương đi tới Thanh Long Quốc, cho nên sau lại lại đã xảy ra cái gì, nàng là hoàn toàn không biết. Tiền nhiệm môn chủ nữ nhi ngu dại, nghe nói là ngươi làm, cho nên ngươi bị y đi hải môn truy nã, hạ này nói lệnh truy nã đó là ngươi tiểu sư muội. Cũng chính là hiện giờ y y hải môn môn chủ. Người nói cái gì? Về y thì y cả người đều kích động lên, không thể tin được lắp đầu, không có khả năng. Tiểu đồng như thế nào sẽ ngu dại? Này tuyệt đối không có khả năng. 114 chương 114 đến từ Linh Tông Cường Giả, 8. Thiên âm cái kia tiện nữ nhân liền tính vì y thì học bảo điển đối chính mình ra tay, chính là tiểu đồng là sư phụ nữ nhi duy nhất, nàng như thế nào sẽ bỏ được đối nàng xuống tay. Phải biết rằng, năm đó nếu không phải sư phụ, phòng trừng tuổi nhỏ bọn họ đều sẽ chết ở đạo phỉ trong tay. Tá thượng thần liếc mắt vệ y kìa y nàng ngu dại là sự thật, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, là ngươi tiểu sư muội làm, này thiên hạ gian, không có chuyện buồn hoàng tử không rõ ràng lắm. Hận, vô cùng hận y giống như con kiến giống nhau gặm cắn vệ y y y trái tim, làm nàng kia từng đôi mắt nhiễm hương quang. Kỳ thật, so với cựu hận càng có rất nhiều tự trách. Năm đó nàng bị kia đối gian phu bắt đi, là tiểu đồng nghe lén đến bọn họ nói chuyện, mới biết được nàng sở tao nộ hết thảy, hơn nữa thiết kế đem nàng cứu ra tới, bằng không nàng căn bản trốn không thoát. Chính là tiểu đồng luyến tiếp y dề môn, không muốn cùng nàng cùng nhau rời đi. Lúc ấy, nàng còn đáp ứng tiểu đồng, chờ nàng thực lực khôi phục lúc sau, chắc chắn trở về sư môn, cùng nàng cùng nhau vạch trần những người đó. Ai ngờ này vừa đi đó là 10 năm. Nàng nguyên bản cho rằng, này đối gian phu sẽ niệm sư phụ tình, sẽ không làm khó tiểu đồng, không nghĩ tới nàng thật là đưa bọn họ tưởng quá hảo. Tiểu đồng vẫn là tao ngộ bất chắc, nàng lại bởi vì năm đó việc thực lực một nếu ngàn trượng, rốt cuộc không thể quay về y -i -i môn Thiên âm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ đối chúng ta ân trọng như núi, đó là hắn duy nhất hòn ngọc quý trên tay, ngươi lại làm nàng trở nên ngu dại. Chúng có một ngày, ta sẽ sát thượng y thề môn, mang theo tiểu đồng rời đi. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Về y thề hít sâu khẩu khí, hoán bình trong lòng ấy náy, cắn răng gần từng chữ một nói. Nếu thiên âm không có giết tiểu đồng, nói cách khác tiểu đồng tạm thời không có nguy hiểm. Càng hoặc là, nàng còn muốn lợi dụng tiểu đồng đem nàng dẫn ra tới, mà hiện giờ nàng có khả năng làm đó là tăng lên thực lực, tranh thủ sớm ngày trở về báo thủ tá thượng thần tán thưởng cười nói, tiểu vân nhi, này quỷ y sát thật không tồi, rất có đầu óc, cũng không xúc động, biết chính mình năng lực phạm vi, sẽ không lô mãng, thích hợp vì ngươi sử dụng, như vậy ta cũng yên tâm. nói thật, hắn đem việc này nói ra, vì đó là khảo nghiệm vệ y, y, y, y Nếu là nàng nhân chính mình xúc động mà cấp cố nhược vân đưa tới nguy hiểm, kia hắn liền tuyệt không sẽ nương tay. ai nếu cho nàng mang đến nguy hiểm, kia hắn, tất nhiên sẽ giết người nọ. Về ý, ý thì hiển nhiên không biết bởi vì quyết định này, nàng nhặt về một cái mệnh, nói cách khác, liền tính là mạo lại đại nguy hiểm, tả thượng thần đều không thể làm nàng lưu lại. Tá thượng thần, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói một chút cái kia người áo đen thân phận? Cố nhược vân mày một trọn, quay đầu nhìn về phía tá thượng thần, đừng cùng ta nói ngươi không quen biết hắn. Nghe được lời này, tá thượng thần tươi cười lại lần nữa biến mất, khuôn mặt lạnh xuống dưới. Người kia! Đến từ Linh Tông. Linh Tông. Cố nhược vân tâm nháy mắt run rẩy một chút, kinh ngạc nhìn nam nhân tinh xảo như yêu nghiệt dường như khuôn mặt. Ngươi nói, hắn là Linh Tông người. Chẳng lẽ là ca ca gặp sự tình gì? Nói cách khác, vì sao Linh Tông người muốn giết ta? Tá thượng thần cười khổ một tiếng, Linh Tông loại địa phương này cùng thế tục không có gì khác nhau. Quyền lợi tranh chấp, địa vị tranh chấp, những người đó không đối phó được ca ca của ngươi. Đương nhiên muốn tìm được hắn uy hiếp, mà ngươi, đó là hắn duy nhất uy hiếp. Cố nhược vân nắm chặt nắm tay, tiền sinh, nàng vô pháp bảo hộ người nhà, này một đời, nàng tuyệt đối muốn che chở trên đời này duy nhất thân nhân. 115 chương 115 đến từ Linh Tông Cường Giả, 9. Tiểu Vân Nhi, ngươi không cần quá mức lo lắng tá thượng thần thần sắc là chưa từng có quá kiên định, còn có đôi nam nhân kia tín nhiệm, nếu là hắn nói, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chúng chi, nếu là hắn có thể có nguy hiểm, những người đó cũng liền sẽ không tới tìm ngươi, rốt cuộc có thể làm hắn tạm thời rời đi Linh Tông duy nhất một cái phương pháp, đó là bảo bối của hắn muội muội ra sai lầm. Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta minh bạch, chỉ có ta cường đại lên mới có thể không thành vì hắn uy hiếp. Bất quá, tá thượng thần, ngươi cùng ta ca nhận thức, chúng ta là sinh tử chi giao. Một câu, điểm danh hai người quan hệ. Cố Nhược Vân rốt cuộc minh bạch Vì sao tá thượng thần muốn giúp nàng, càng là trong lời nói để lộ ra thân thiết, hết thảy đều là bởi vì, hắn cùng ca ca là sinh tử chi giao. Tá thượng thần, ta tin tưởng ngươi nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà chân thật đáng tin, hắn tin người, ta liền tin. Càng là minh sắc nói cho hắn, nàng tin tưởng hắn, cũng chỉ là bởi vì cố sinh thiêu. Thiểu vân, ta đã trở về. Ngươi muốn đổ vật ta cũng cho ngươi lấy về tới. Đông nhiên. Thanh âm đột nhiên im bật, thiên bác giả cặp kia thị huyết giống nhau mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm so nữ nhân còn muốn xinh đẹp tá thượng thần, một đầu tóc bạc nháy mắt trương dương lên, giờ khắc này, phảng phất là gặp tình địch dường như, hắn kia một thân lực lượng cường đại như thế nào cũng ngăn không được bừng lên. Cùng lúc đó, tá thượng thần cũng thấy được thiên bác giả. Nói thật, ở nhìn thấy thiên bác giả phía trước, tá thượng thần vẫn luôn cho rằng chính mình dung mạo thiên hạ vô song, nhưng hôm nay mới biết được. Có một người nam nhân, có thể đem thần ma này hai chữ thực tốt tập cùng một thân, bất luận kẻ nào ở hắn bên người đều chỉ có thể trở thành một cái làm nền. Đầy đầu tóc bạc tựa như kia cao cao tại thượng thần linh, làm người có một loại không thể khinh nhờn cảm giác, chỉ là kia thân hồng y lại tựa hồ từ trong địa ngục bò ra tới giống nhau, nhuộn đầy rất nhiều người màu tươi. Cường Không sai, đối với người nam nhân này, tá thượng thần trong lòng chỉ có như vậy một chữ. Cố nhược vân bên người như thế nào sẽ có một cái như thế cường đại nam tử? Xem ra cần thiết làm thanh ý đi, đi tra một chút thân phận của hắn. Tiểu dạng, ngươi đã trở lại. Nhìn đến nam nhân xuất hiện, cố nhược vân kinh ngạc ngước mắt nhìn lại. Chính là trong nháy mắt sự tình, nam nhân trên người cường đại mà âm trầm lực lượng đột nhiên tiêu tán, không khí khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó kia trường tuyệt mị khuôn mặt vào giờ phút này chuyển hướng về phía thiếu nữ. Màu đỏ con ngươi nội kích động ủy khuất quan mang, giống như một cái tiểu tức phụ dường như hỏi, tiểu vân, nữ nhân này là ai? Nữ nhân? Khu khu. Cố nhược vân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi, đột nhiên ho khăn lên, tá thượng thần lớn lên quá Mỹ, càng là cái loại này nhu hòa Mỹ, khó trách tiểu dạ muốn xưng hô hắn vì nữ nhân, thật sự là trừ bỏ thân thể phương diện nào đó cấu tạo bất đồng, gia hỏa này cùng nữ nhân liền không có khác nhau. Tá thượng thần dung nhan đen xuống dưới, hơi híp mắt nhìn về phía thiên bắc dạng, khỏe môi một trọn, nếu ta là nữ nhân, kia. Yeah. Tiểu Vân Nhi đó là nam nhân, Tiểu Vân Nhi, ngươi tính cách như vậy cần thế, ta xem chúng ta đảo cũng xứng đôi tàn nhẫn, không bằng thấu một đôi như thế nào. Giờ khắc này, Cố Nhược Vân rõ ràng cảm nhận được bên cạnh nam nhân trên người kích động ra lực lượng, biết ở không nói chút cái gì, gia hỏa này khẳng định liền sẽ ở chính mình trong viện đại khai sắc giới kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngượng ngùng, tứ hoàng tử, ta đối lớn lên quá xinh đẹp nữ nhân không có hứng thú." Cố Nhược Vân ho khan hai tiếng, nói: "Vì sao?" Giá Thượng thần nhướng mày hỏi. 116 chương 116 nam nhân trả thù tâm, 1. "Ngươi không nghe nói qua hồng nhan họa thủy sao?" Cố Nhược Vân trợn trắng mắt, càng xinh đẹp nữ nhân càng họa thủy, đặc biệt là giống ngươi loại này phóng đãng bất ham. Phóng đãng bất ham Nữ nhân này thế nhưng xương chính mình phóng đãng không kềm chế được. Tá thượng thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu nàng không phải cố sanh tiêu muội muội nếu đổi thành một người khác, chỉ bằng vào những lời này liền cũng đủ chết một trăm lần. Chủ tử. Đúng lúc này, tìm phong tử viện ngoại đi đến, hắn nhìn mắt tá thượng thần cùng thiên bắc Dạ rồi sau đó đối cố nhược vân nói, thái tử tới. Lại là hắn. Không đợi cố nhược vân nói chuyện, tá thượng thần mày liền nhíu lại. Tinh xảo yêu mị khuôn mặt dơ lên khởi một mảnh cười lạnh, ra hỏa này là sao? Người khác đều như vậy ghét bỏ hắn còn gắt gao dính đi lên. Cố nhược vân khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng tá thượng thần lời nói quá mức thô tục, nhưng nói cũng là sự thật. Đang nói, một thân cẩm y hoa phục lánh nôn phong từ sân ngoại đi đến, lạnh lùng rung nhan ở nhìn đến đứng ở chỗ này sau tá thượng thần lúc sau bất giác hiện lên một đạo không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì đạm mạc tầm mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ kia sự kiện ngươi suy xét ra sao sự cố nhược vân cười dựa vào ghế dựa chọn môi hỏi không biết thái tử điện hạ lần này không thỉnh mà đến theo như lời chính là chuyện gì lãnh luân phong nâng lên tuấn mỹ dung nhan thâm thúy mắt đen vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ mỉm cười dung nhan ngươi biết ta là vì chuyện gì cố nhược vân ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội nếu ngươi gả cho ta Dù cho ta sẽ không cho ngươi vinh sủng, nhưng mà ngươi lại có thể được đến một quốc gia thái tử phi thân phận, chẳng những về sau không cần sợ hãi cố gia, còn có thể làm cho bọn họ dựa vào ngươi hơi thở mà sống, như thế, còn chưa đủ sao. Ha ha cố nhược vân cười nhẹ hai tiếng, mắt trong nội mang theo trảo phúng chi sắc, ngươi chừng nào thì thấy ta sợ hãi quá cố ra. Nói tới đây, nàng đứng dậy, ngữ khí ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ít ngày nữa lúc sau. Ta sẽ làm cố ra người hối hận đã từng hành động, nhưng lại không mượn dùng bất luận kẻ nào lực lượng. Nói thật, một quốc gia thái tử phi vị trí này, còn không xứng làm ta để vào mắt. Nàng muốn chính là cái gì? Áp đảo thương sinh phía trên. Đừng nói là thái tử phi, mặc dù là đem ngôi vị hoàng đế đưa cho nàng, nàng cũng không cần. Đối với nàng tới nói, thanh long quốc quá tiểu, nhỏ đến dung không giới nàng, mà nàng suy nghĩ muốn còn lại là kêu càng rộng lớn đại lục Cố nhược vân, lãnh nôn phong gắt gao nắm nắm tay, trong miệng hô hấp nháy mắt lạnh xuống dưới, thậm chí ở hắn người chung quanh đều có thể cảm nhận được kia băng thiên động mà hạng khí. Là ngươi xem thường thái tử phi địa vị, vẫn là quá xem trọng chính ngươi. Ngươi không phải thi Văn sư muội, cùng nàng tới nói, không có gì sự nàng làm không được, nhưng ngươi không có nàng thiên phú, không có thực lực của nàng cùng bối cảnh, ngươi chỉ là ở trên đại lục tầng chót nhất nhân vật thôi. Cho dù là được đến bách thảo đường che chở, ngươi cũng không phải bách thảo đường người. Nếu ngươi muốn được đến ta phải chuyên sủng, tuyệt đối không có khả năng, cho ngươi thái tử phi địa vị đã là ta phải cực hạ. Ở lãnh Nôn Phong xem ra, Cố Nhược Vân nói những lời này, mục đích chính là muốn hắn sủng ái. Nhưng mà, hắn toàn bộ ái đều cho Thi Vân, rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào. Liên ở hắn vừa dứt lời là lúc, không khí chợt gian đọc lại, áp lực thấu bất quá khí. Nhưng liền ở như thế khẩn trương không khí dưới, một tiếng vụt chợt vang lên, đánh vỡ giờ phút này nghiêm túc. 117 chương 117 nam nhân trả thù tâm, nhị. Ta chưa từng có gặp qua ai có như vậy không biết xấu hổ, hôm nay nhưng làm ta trưởng kiến thức vệ y y, y che môi cười duyên, mặt mày hàm chứa trâm trọng, người khác đều nói ngươi thê tử vị trí không xứng bị nàng để vào mắt, ngụ ý, chính là nàng không thích ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy mặt dày mày dạn cho rằng nhân ra muốn đạt được ngươi chuyên sủng. Ngươi chuyên sủng đáng ra sao? Về ý thì ý thì thật sự nhịn không được tưởng trận trắng mắt, nàng nhận thức như vậy nhiều người, lại trước nay không có gặp qua như vậy vô sỉ, đặc biệt là, này vô sỉ ra hỏa vẫn là một quốc gia thái tử. Thật không biết là như thế nào đảm nhiệm thượng thái tử cái này trước vị, như vậy sẽ không xem ánh mắt. Cố nhược vân sẽ hiếm lạ một cái thái tử phi vị trí. Giống nàng loại này có thể luyện chế ra mỹ dung đổi ra đang thiên tài, phóng tới bất luận cái gì thế lực đều sẽ không bạc đãi nàng, đặc biệt là, nàng phía sau còn có một cái thần bí sư phụ. Cho nên, gia hỏa này tự mình tốt đẹp rốt cuộc là từ lâu tới. Lãnh ngôn phong tuy rằng là luyện khí tông nội môn đệ tử, nhưng rốt cuộc không có tá thượng thần lịch duyệt, tự nhiên không có nhận ra vệ y y đó là quỷ y chỉ làm như là một cái bình thường tiểu nha hoàn. Xem ra ngươi ở bách thảo đường đãi nộ cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không có nhà hoàn hầu hạ, càng có thể mua lớn như vậy sân. Bất quá, Cố Nhược Vân, bách thảo đường trung quy không phải ngươi, mà ngươi nếu trở thành thái tử phi ngày sau liền có thể mẫu nghi thiên hạ. Húng chi ngươi đã từng liền thường xuyên xuất hiện ở ta trước mặt, hiện tại ta muốn cưới ngươi, ngươi lại cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt. Cố Nhược Vân sắc mặt lạnh xuống dưới, đương nhiên, thiên bác dạ cùng tá thượng thần khuôn mặt cũng không quá đẹp. Đặc biệt là thiên bác dạ, nhưng hắn cái gì cũng không có làm, một đôi thị huyết mắt đỏ không biết nghĩ đến cái gì. Xem ra một quốc gia thái tử nghe không hiểu tiếng người cố nhược vân cười lạnh đứng lên, nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, ta không thích người, đối với thái tử phi vị trí cũng không có hứng thú. Ngươi nếu thích người kia thi vân sư muội vậy ngươi đi đem nàng cưới đi, đến nội ta. Nói thật, lãnh môn phong, ngươi ở trong mắt ta cùng một người qua đường giáp không có gì khác nhau. Nếu nói duy nhất quan hệ, kia đó là, ngươi là luyện khí tông người, mà ta cùng với luyện khí tông chú định là kẻ thù. Nguyên nhân vô hắn, đối với bất luận cái gì muốn giết hại nàng người, nàng đều không có cái gì hảo cảm. Hùng chi, nếu không có ngày đó luyện khí tông, la âm cũng sẽ không rơi vào làng nghị trong tay. lãnh môn phong không nói gì, mắt đen trước sau ngóng nhìn thiếu nữ thanh tú dung nhan. Nàng thay đổi, Không sai, xác thật là thay đổi. Đã từng kia luôn là một bộ khiếp nhược thiếu nữ, không biết khi nào trở nên như thế kiên cường, đồng dạng cũng như vậy quang thải chiếu nhân. Không tự chủ được, lãnh nôn phong nhớ tới ngày đó cố nhược vân cùng lăng hy một trận chiến, trận chiến ấy, chú định làm nàng bỏ đi phế vật chi danh. Thìm phong, tiễn khách, nơi này không chào đón hoàng gia người. cố nhược vân phất tay háo ngồi xuống, biểu tình đạm nhiên nói nhìn đến nàng trong mắt không cho là đúng, lấy ngôn phong trong lòng đột nhiên trở nên có chút không thoải mái. tuy nói hắn không thích cố nhược vân, nhưng là cùng hắn tới nói, có một người ái mộ chính mình, cũng có thể tăng vọt hắn hư vinh chi tâm. nhưng mà hiện giờ nàng mắt rõ ràng không có bóng dáng của hắn, chẳng lẽ nàng thật sự không nghĩ gả cho hắn? không, hắn cần thiết muốn nên thú cố nhược vân, một là vì đối thi sư muội hứa hẹn, nhị đó là. Vì trả thù nàng. Trả thù nàng hôm nay đối hắn theo như lời nói. Nghĩ đến đây, lãnh môn phong không còn có nói thêm cái gì. Nói thẳng, bổn thái tử trước cáo tử, chỉ là ngày sau sẽ tiếp tục tới bái phòng. Dứt lời, hắn không có dừng lại, phất tay háo bỏ đi, đảo mắt biến mất ở sau người mọi người ánh mắt dưới. 118 chương 118 nam nhân trả thù tâm, tam. Thiểu vân nhi, ngươi sẽ không đến cuối cùng chân ái thượng nàng đi. Ta thượng thần mày liếu nhẹ trọn, tươi cười đầy mặt nhìn cố nhược vân. Cố nhược vân trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường. Ngươi cho rằng ta ánh mắt sẽ kém như vậy? Nói cũng là ta thượng thần vớt ve cảm, cười nói, bên cạnh ngươi có một cái ta như vậy ưu tú nam nhân, sao có thể coi trọng cái loại này cả bã? Tức khắc, cố nhược vân trên trán xuất hiện ba điều hấp tuyến. Kỳ thật, ngươi cùng lãnh ngôn phong không có gì khác nhau, giống nhau vô sỉ, tự luyến. Tiểu vân nhi. Ngươi lời này liền nói sai rồi, ta tuy rằng tự luyến, nhưng ta có tư bản, lãnh môn phong hắn có cái gì? Cái gì đều không có còn như vậy tự cho là đúng hiển nhiên. Đối với lãnh môn phong, ta thượng thần trong lòng có rất nhiều bất mãn, nếu ta không phải tạm thời không nghĩ quá mức trừng dương, hôm nay ta sẽ không làm hắn dựng rời đi nơi này. Cố xanh tiêu bảo bối muội muội sao có thể là cái loại này cha có thể xứng đôi. Nếu hắn dám lại đến dây dưa nàng, kia chính mình liền đại cố sanh tiêu giáo hấn một chút người này, làm cho hắn có chút tự mình hiểu lấy. Hôm sau, sáng sớm, cố nhược vân là từ một trận đùa giỡn chung tỉnh lại, nàng mới vừa mở hai mắt, liền nhìn đến tử tà cùng thiên bắc dạ ở nàng phòng đánh lên, tức khắc sắc mặt đen xuống dưới. Các ngươi hai cái đang làm gì? Nghe được nàng lời nói, hai người đồng thời ngừng lại, càng là lấy đồng dạng mau tốc độ đi tới nàng bên người. Nha đầu! Hắn ở ngươi ngủ thời điểm xâm nhập ngươi phòng, khẳng định không có hảo ý. Tử ta hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, ta bị tuấn mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy ý. Hắn nhưng chưa quên giá hỏa này đã từng đã làm sự tình. Liên tính nha đầu tin tưởng hắn, chính mình lại không thể không phòng bị hắn. Một con tiểu phương hoàng, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi mau toàn bộ thiêu quang. Thiên bác giả mắt nội hiện lên một đạo hồng quang, mặt vô biểu tình nhìn về phía tử ta đen tuấn nhan kêu đảo muốn nhìn ai chết trước. Tím vượng cười lạnh một tiếng, nói. Mắt thấy hai người thiếu chút nữa lại lần nữa đánh lên tới, Cố Nhược Vân thật sự nhịn không được hét lớn một tiếng. Đủ rồi, các ngươi dây dừa không xong. Sáng sớm thượng, có thể hay không làm ta thanh tịnh một hồi. thiểu Vân. Đang xem hướng Cố Nhược Vân là lúc, thiên bác dạ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy quý khuất, thị huyết mắt đỏ cũng trở nên đáng thương hề hề, là hắn trước đối ta động thủ kia còn không phải bởi vì ngươi thừa dịp nha đầu ngủ say trộm đi đến. từ ta lạnh lùng nhìn mắt thiên bác dạ, có ta ở đây nơi này, ngươi mơ tưởng thương tổn nàng. Thiên bác dạ rất là ủy khuất, hắn chỉ là tưởng thừa dịp tiểu vân ngủ say, trộm thân nàng một ngụm mà thôi. Không sai, chỉ là thân nàng một ngụm. Tiểu vân mũi như vậy mềm mại, hắn đã sớm tưởng như vậy làm. Ai biết này tiểu phượng hoàng chạy ra rảo hợp hắn chuyện tốt. từ ta. Ngươi đi về trước cố nhược vân xoa xoa đau đầu huyệt Thái Dương, Nga, đúng rồi, ngày hôm qua ta làm tiểu dạ đi ngàn dặm ở ngoài hái một ít khoáng thạch, cho nên, hiện tại ngươi có thể bắt đầu bố trí trận pháp, làm người ngoài vào không được. Ở nàng bế quan không có ra tới phía trước, tử ta liền nói hắn có thể ở sân chung quanh bố trí trận pháp, vô luận là ai không ai dẫn dắt đi vào trận pháp sau đều sẽ bị nhốt. cho nên nàng mới có thể làm Thiên Bắc Dạ giúp nàng đi lấy bố trí trận pháp tài liệu, bởi vì đường xa quá mức xa xôi, chỉ có Thiên Bắc Dạ thực lực mới có thể đủ thực mau qua lại. Hảo, ta đây hiện tại liền có thể bố trí trận pháp, có này trận pháp lúc sau, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, cũng có thể phòng ngừa có người ám sát. Tử ta liếc mắt Thiên Bắc Dạ, dù cho không có nói thêm nữa cái gì, cặp kia mắt tím trung vẫn là mang theo tràn đầy ý. 119 chương 119 nam nhân trả thù tâm 4 Sư phụ, sư phụ, tin tức tốt, thiên hạ tin tức tốt. Đúng lúc này, cửa phòng thịt một tiếng bị đẩy mở ra, Vệ Y Y hưng phấn vọt tiến vào, đã có thể ở nàng đi vào môn trong phút chốc, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Lãnh. Hảo Lãnh. Vệ Y Y nhịn không được xoa xoa cánh tay, kinh ngạc nhìn đứng ở trong phòng hai người. Thiên bác dạ loại này thời điểm ở sư phụ trong phòng làm cái gì? Hơn nữa, còn nhiều một cái tả mị nam nhân. Nha đầu, ngươi chừng nào thì thu một cái đồ đệ. Tử ta mày một chọn, cười như không cười nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhún mai, mặt dày mày dạn đưa tới cửa. Về ý ý sát thật là mặt dày mày dạn đưa tới cửa, Cố Nhược Vân chỉ nghĩ thu nàng vì thuộc hạ, nhưng biết được kia cái đan dược chính là Cố Nhược Vân luyện chế lúc sau liền không màng nàng phản đối một hai phải kêu nàng sư phụ, cuối cùng Cố Nhược Vân cũng liền từ nàng đi. Ha hả vệ ý thì ý thì ha hả cười, sư phụ, vị này chính là ai? Hắn chính là dạy ta luyện đan thuật người. Nàng luyện đan thuật, xác thật là tử tà sở giáo, cho nên lời này cũng không có nói sai. Kia hắn chẳng phải là là ta sư công. Vệ ý thì ý thì ánh mắt sáng lên, thật sâu đánh giá tử tà. Theo lý thuyết Sư công hẳn là cái đầu bạc lao nhân, vì cái gì sẽ như vậy tuổi trẻ? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sống mấy ngàn năm hơn nữa dung nhan bất lao lao yêu quái? Hơn nữa, trước mắt nam nhân quá mức thâm trầm thân bí, hắn lực lượng giống như là một cái lốc xoáy, làm nàng như thế nào cũng nhìn không thấu. Hiện nhiên ở vệ y ý lìa trong lòng, cấp tử ta hạ một cái như vậy định vị. Ta cùng nha đầu không phải thầy trò quan hệ, ngươi không cần kêu ta sư công. Nói xong lời này, tử ta quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, nói, nha đầu, ta hiện tại liền đi cho ngươi bố trí trận pháp, nói như vậy, mặc dù ta tiến vào ngủ đông trạng thái cũng có thể an tâm một ít. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Cố nếu ngôn khẽ gật đầu, nói, nhìn nam nhân đi xa thân ảnh, vệ y, y y quay đầu nhìn phía Cố Nhược Vân, sư phụ, này, tử ta không thích cùng người quá mức thân cận, ngươi không cần như vậy kêu hắn, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói có cái gì tin tức tốt muốn nói cho ta. Vừa nói đến việc này, vệ y y, -y, -y liền hưng phấn lên. Một đôi mỹ nhãn hàm chứa tràn đầy ý cười. Vui sướng khi người gặp hòa nói, sư phụ, ngươi biết không, hoàng cung ngự thư phòng bị người thiêu. Hơn nữa, thái tử lánh nôn phong bị phế đi. Bị phế đi. Cố nhược vân ngẩn ra một chút. Chính là, kia phương diện không được. Khu khu. Cố nhược vân đột nhiên ho khan hai tiếng. Nhưng mà cặp kia trong mắt cũng là một chút tụ tập ý cười, ý của ngươi là nói, lãnh nôn phong không thể người đi đường nói. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, nghe bên ngoài nói, theo lý thuyết loại sự tình này hoàng cung hẳn là cất giấu, hiện tại lại bị tất cả mọi người đã biết. Càng buồn cười chính là, thái tử liền hung thủ bộ dáng đều không có nhìn thấy, ngươi nói có phải hay không quá nhanh nhân tâm. Ta sớm xem tên kia khó chịu. Nếu không phải vì không gây chuyện ngày hôm qua liền phế đi hắn. Vệ ý ý ý nói rất là hăng hái, trong lòng càng là hung hăng ra một ngụm ác khí. Lánh ngôn phong bị phế hẳn là không phải trùng hợp cố nhược vân mày một trọn, theo bản năng quay đầu nhìn phía bên cạnh thiên bác dạ, tiểu dạ, ngươi tối hôm qua đi đâu. Thiên bác dạ sắc mặt đỏ lên, túi đầu không dám nhìn cố nhược vân liếc mắt một cái, không, không phải ta làm. Này một câu, như thế nào đều không có tự tin. Hắn ngày hôm qua cũng là khí bất quá tưởng buổi tối đi giáo hấn một chút lánh nôn phong, vừa vặn nhìn đến lãnh nôn phong đẻ ở một nữ tử trên người, cho nên liền. Liền đem hắn cắt, chính là không nghĩ tới chuyện này bị Tiểu Vân đã biết. Tiểu Vân sẽ thấy thế nào hắn? Nếu làm Tiểu Vân biết chính mình thấy lãnh nôn phong cùng một nữ nhân lan dường, có thể hay không sinh khí? Thiên bác dạ càng nghĩ càng khẩn trương, liền sợ cố nhược vân sẽ ghét bỏ hắn nhìn không nên xem một màn. 120 chương 120 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội. Một, bất quá thực hiển nhiên, cố nhược vân cũng không có nói thêm cái gì. Nàng thực mau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía vệ y lìa y trầm mặc nửa ngày, nói, vệ y lìa y người giúp ta đi đem dư lão tìm tới, ta muốn cùng hắn thương lượng một việc. Nếu muốn tại đây phiến đại lục đứng vững bước chân, thế lực là rất quan trọng, nhưng nếu không có đủ tài chính chống đỡ, liền vô pháp phát triển lên, cho nên hiện tại nàng yêu cầu bắt đầu vì chính mình gom tiền. Lúc này, kim sắc dường nệm phía trên, lãnh ngôn phong sắc mặt suy yếu mà tái nhận, môi mỏng hơi hơi nhấp một đạo lãnh ngạnh độ cùng trên người lạnh băng hơi thở cũng đủ đem người chung quanh đều đông lạnh thành băng. Lãnh nguồn phong, người có hay không nhìn đến đối phương tướng mạo? Hồn phi nhíu chặt mày, hỏi. Lãnh ngôn phong lắc lắc đầu, người kia tốc độ quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ chỉ là đêm qua phụ hoàng liền hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không thể nói ra đi nhưng hôm nay lại không biết vì sao toàn bộ thanh long quốc người đều đã biết frank một quyền thật mạnh dừng ở trên bàn lãnh nuôn phong sắc mặt càng thêm âm lãnh đáy mắt mang theo không chút nào che giấu sắc khí nếu làm ta biết người kia là ai ta sẽ làm hắn hối hận sinh ra ở trên đời này đối với một người nam nhân tới nói thứ quan trọng nhất đó là nối dõi tông đường nhưng hôm nay Chính mình lại bị hoàn toàn hủy hoại Cái này làm cho hắn như thế nào chịu được Càng làm cho hắn hỏng mất chính là Toàn bộ thanh long quốc người đều biết hắn bị phế đi Phong nhi Ngươi này thương cũng không phải không thể trị Hồn phi nhìn mắt lãnh môn phòng Trên đời này có một người Đừng nói là mệnh căn tử bị phế Chẳng sợ ngươi cánh tay chặt đứt Nàng đều có biện pháp giúp ngươi tiếp trở về Ai lãnh môn phong hô hấp căng thẳng Còn ngươi gắt gao nhìn chầm chầm hồn phi Quỷ y hề. phi nhàn nhạt nói, rồi sau đó mày bất giác nhíu lại, chỉ là này quỷ y từ trước đến nay hành sự kỳ quái, nàng không thích người, chẳng sợ ngươi cho nàng vô số bảo bối nàng đều không cứu, càng quan trọng là, quỷ y hành tung luôn luôn là cái mê, trừ phi nàng tưởng xuất hiện, nếu không không ai có thể biết nàng ở địa phương nào. Nghe được lời này, lấy ngôn phong trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Sư phụ, liên luyện khí tông đều tìm không thấy nàng sao. Hồn phi lắc lắc đầu, quỷ y chưa bao giờ sẽ ở một chỗ ngốc vượt qua hai ngày. Này đây, liền tính mới vừa tìm được nàng hiện giờ nghỉ chân nông nỗi, cần tìm kiếm người chạy trở về khi nàng đã rời đi. Hơn nữa, quỷ y cùng y y còn có không giải được quan hệ. Sư phụ, ta không thể cứ như vậy đi xuống. Vô luận như thế nào ta đều phải tìm được quỷ y y hề, làm nàng giúp ta khôi phục bình thường. Lánh ngôn phong con ngươi trầm xuống. Tuấn Mỹ lạnh nhạt khuôn mặt thượng một mảnh kiên định chi sắc. Yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi tìm được quỷ y đi hè. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ thái độ hảo một chút, rốt cuộc quỷ y không phải giống nhau người, mặc dù là chúng ta luyện khí tông, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không nghi động nàng, nếu không sẽ đắc tội rất nhiều người. Phải biết rằng quỷ y thì hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cứu người vô số, nếu là thật cưỡng bức quỷ y đi hè. Sợ là sẽ có rất nhiều người tới tìm bọn họ tính sổ. Nhưng hôm nay hồn phi không biết chính là, Lãnh Nôn Phong đã sớm đắc tội quỷ y điề, hơn nữa còn đắc tội gắt gao, muốn làm quỷ y liền hán, căn bản là không có khả năng. Mà tới rồi kia một khắc, Lãnh Nôn Phong mới vì chính mình trước đó vài ngày hành vi cảm thấy vạn phần hối hận, thậm chí liền diệt chính mình xúc động đều có. Là, sư phụ. Lánh Nôn Phong nhẹ rũ xuống con người, mắt đen nội hiện lên một đạo thâm trầm quang không biết suy nghĩ cái gì. 121 chương 121 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội, nhị. Thiếu chủ, người công đạo sự tình đã xong xuôi. Lúc này, biệt viện trong vòng, thanh y cung kính đứng ở một thân đào hồng nam nhân trước mặt, hôm nay trải qua chúng ta người tuyên truyền, tất cả mọi người biết tối hôm qua có người đi đem lánh nôn phong cấp thiến, hiện tại thanh long quốc không người không biết. Hảo, thức hảo. Tá thượng thân nợ nụ cười, nay cười gian. Mười dặm đào hoa tất cả đều nở rộ, bị hoạt động lòng người. Tên kia chỉ là đi thiến lãnh muôn phong, này còn chưa đủ, ta cần thiết đang hối hận quạt gió thêm tuổi một chút, làm lãnh muôn phong thân bại danh liệt, cũng không còn có lấy cớ đi tiếp cận tiểu vân nhi. Nghĩ đến đây, tá thượng thần trên mặt tươi cười càng sâu, đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật tối hôm qua hắn vốn dĩ cùng thiên bắc giả là tương đồng ý tưởng, muốn đi giao huấn một chút lãnh muôn phong, không nghĩ tới bị tên kia đoạt ở phía trước. Còn thực hạ giận tiến hắn, đương nhiên đối với tá thượng thần tới nói, lãnh ngôn phong chết sĩ diện, không cho hắn thân bại danh liệt như thế nào không làm thất vọng hắn. Ai làm ra hỏa này dây dưa ai không tốt, một hai phải đi cuốn lấy nhà hắn Tiểu Vân Nhi, nhà hắn Tiểu Vân Nhi cũng là hắn có thể xứng thượng sao. Hiện tại thái tử phủ có cái gì hành động? Tá thượng thần cười lạnh một tiếng, dựa theo lãnh ngôn phong tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Thanh y thì ở cuối đầu, cung kính trả lời nói, Hồi bẩm chủ tử, nghe nói hiện tại luyện khí tông người cùng thái tử phủ người đều xuất động, tìm kiếm quỷ y hệ vệ y lì rơi xuống. Ha ha, tá thượng thần thấp thấp cười, thượng chọn mắt phượng trung hàm chứa châm cho cười. Bọn họ cư nhiên muốn cho quỷ y hệ cứu trị. Nếu làm lãnh nôn phong biết ngày hôm qua bị hắn xưng là tiểu nha hoàn nữ tử chính là quỷ y hệ, hắn có thể hay không có một loại khóc xúc động. Thanh y hệ, người tiếp tục chú ý bên kia tình huống. Lại có chuyện gì nói tới cho ta biết Là, chủ tử Thanh y gì ở lĩnh mệnh lui xuống Ở nàng rời khỏi sau Tá thượng thần khẽ nết khởi yêu nghiệt khuôn mặt Mắt phượng nhẹ mị nhìn không trung, Tiểu vân nhi, lúc này đây Ta như vậy trợ giúp ngươi Ngươi lại nên như thế nào cảm tạ ta đâu Luyện khí tông người không phải ăn chay Gần là nửa ngày thời gian Liền tra được trước đoạn thời gian Quỷ vương xuất hiện ở Thanh Long Quốc Làm người cứu mạng Chỉ là liêu tiên sinh cẩn tuân quỷ y hề phân phó, không dám lộ ra hành tung, cho nên liền nói nàng trị liệu xong lúc sau liền rời đi. Đây cũng là quỷ y hề luôn luôn hành sự tác phong, bởi vậy bọn họ nhưng thật ra cũng không có hoài nghi. Liên ở luyện khí tông cùng thái tử phủ người xuất động tìm kiếm quỷ y hề việc khi, một đạo kinh người tin tức truyền bá ở tứ quốc trong vòng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Bách Thảo Đường ở ít ngày nữa lúc sau sắp sửa tổ chức một lần đấu giá hội. Lúc đó sẽ mời các quốc gia người tiến đến tham gia. Nghe nói ở kia đấu giá hội thượng, sẽ xuất hiện đại lục đã thất truyền đã lâu đan dược. Tuy rằng chỉ là Mỹ dung đổi ra đan loại này không quan hệ tu luyện đan dược, lại vẫn là đưa tới một hồi động đất, vô số thế lực cao tầng không xa ngàn dặm triều thanh long quốc chạy tới, mục đích đều chỉ có một. Kia đó là, đan dược. Chỉ cần được đến này cái đan dược, nói không chừng bọn họ là có thể nghiên cứu ra trong đó thành phần tiện đà luyện chế ra này loại đan dược. Rốt cuộc hiện giờ trên đại lục, liền một trương đan phương đều không có. Bởi vậy, hồi lâu không có náo nhiệt quá thanh long quốc, thế nhưng so tứ quốc cử hành thanh niên luận võ đại tái còn muốn náo nhiệt. Mà làm lần này đấu giá hội tổ chức phương, bách thảo đường lại là dị thường an tĩnh, vô luận các thế lực lớn muốn tới tìm hiểu tình huống, bọn họ trước sau không có để lộ ra một chút tin tức, mặc kệ là đan dược số lượng, vẫn là đan dược ngọn nguồn. Đều không có người biết. 122 chương 122 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội, Tam. Liên ở tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Bách Thảo đường thời điểm, cố gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, cố ra đại đường trong vòng, cố nhị ra nhìn mắt cao ngồi ở thượng Lao Gia Tử, nói, phụ thân, này Mỹ Dung đổi ra đan tuy rằng đối với tu luyện giả tới nói cũng không quan trọng, nhưng là, hiện tại đã có rất nhiều người đều ở đánh nó chú ý. Ngay cả Mai Phái cũng không ngoại lệ, hôm qua Mai Phái trưởng lão tiến đến đi tìm ta, nghe nói cố Nhược Vân ở Bách Thảo đường công tác, chỉ cần chúng ta đi hỗ trợ hỏi thăm một chút tin tức, liền sẽ đưa ta một khối thấp phẩm linh thạch. Ở trên đại lục, linh thạch cùng sở hữu mấy phẩm, phân biệt vì thấp phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Này đó linh thạch mạch khoáng cơ bản bị đại lục kia mấy thế lực lớn cấp phân hóa, vì dùng để bồi dưỡng đệ tử. Phải biết rằng một khối thấp phẩm linh thạch nội sở ẩn chứa linh lực, có thể nháy mắt đem một người võ giả cấp thấp thăng cấp đến trung cấp. Cho nên, kia mấy thế lực lớn tài tử mới xuất hiện lớp lớp. Mà Mai Phái cũng chỉ có như vậy mấy chục khối thấp phẩm linh thạch thôi, hiện giờ thế nhưng nguyện ý lấy ra tới đổi một điều kiện, có thể thấy được hạ vốn gốc. Mai Phái, lao ra tử trầm mặc nửa ngày, nói, này Mai Phái tuy rằng không có luyện khí tông như vậy cường đại, nhưng thực lực cũng không yếu tiểu. Đặc biệt là, mai phái bên trong đệ tử trưởng lão đều là nữ tử, bất quá ta nghe nói mai phái trưởng môn tướng mạo kỳ xấu vô cùng, khó trách nàng tưởng được đến Mỹ dung đổi gia đan, càng là hạ như vậy vốn gốc, đáng tiếc cố nhược vân đã không nhận chúng ta cố ra, ta lại như thế nào đi được đến nàng sở yêu cầu tin tức. Cố nhị ra con ngươi hơi hơi trầm xuống, mỉm cười nói, phụ thân, vân nhi tuổi quá tiểu, khó tránh khỏi có chút tùy hứng, hiện tại nàng khí cũng không sai biệt lắm tiêu. Ngươi tự mình đi đi một chuyến, chẳng lẽ nàng còn muốn xem chính mình ra ra như thế mệt nhọc, hơn nữa, Vân Nhi luôn luôn chú trọng thân tình, chúng ta có thể dùng Cố Thiên vợ chồng tới cảm hóa nàng, nói vậy nàng biết giải chúng ta khổ tâm. Hảo. Lão gia tử vô án dựng lên, nói, kia bản tướng quân liền tự mình đi đi một chuyến, chẳng lẽ nàng còn không cho ra ra mặt mũi. Rốt cuộc, kia thấp phẩm linh thạch đối hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn lớn đến làm hắn vô pháp chống cự, hiện giờ cũng chỉ có thể lại lần nữa buông mặt mũi đi cầu nàng. Lúc này, Bách Thảo Đường Nội, Cố Nhược Vân đang cùng Dư Lão nói về đấu giá hội quan trọng hạng mục công việc, đột nhiên một đạo thông truyền từ ngoài cửa truyền đến. Dư Lão, Cố Gia người tiến đến cầu kiến. Cố Gia, Dư Lão nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ta đã phân phó qua Cố Gia người tới hết thể không thấy, loại này thời điểm bọn họ tới tuyệt đối không có gì chỗ tốt chính là cố lao tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn gặp nếu vân tiểu thư nói là về cố thiên vợ chồng tức khắc gian cố nhược vân con ngươi hơi hơi nhéo lại một đạo lánh vội từ trên mặt chợt lóe mà qua cười lạnh nói làm hắn vào đi ta đảo muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì tới phải biết rằng ở nàng trong lòng cố thiên vợ chồng đó là nàng lịch lân quyết không cho phép bất luận kẻ nào nói ra nói vào thực hiển nhiên Cố gia láo ra từ lúc này đây là sờ đến lao hổ ngông hoàn toàn chọc giận cố nhược vân. Ai dư láo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, thật không biết cố gia những người này có phải hay không không có đầu óc, loại này lúc còn nghĩ đến cùng ngươi phản quan hệ, hơn nữa ngàn không nên vạn không nên đem cố thiên phu thê cấp kéo vào tới. Đại tiểu thư, lần này ngươi tính toán như thế nào làm? Cố nhược vân cười cười, kia tươi cười gian lộ ra dày đặc hàn khí, cho bọn hắn hy vọng. Lại làm cho bọn họ tuyệt vọng 123 chương 123 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội 4. Ở người hầu dẫn dắt dưới Vẻ mặt cao ngạo cố lao ra tử xuất hiện Ở cố nhược vân trước mặt Chỉ là ở nhìn đến ngồi ở nàng bên cạnh dư lao Lúc sau sửng sốt một chút Khuôn mặt cao ngạo vội vàng đổi thành nịnh nọ tươi cười Dư lão, nguyên lai like người cũng tại đây a? Thực rõ ràng, đối với thân là võ vương cấp bậc dư lão. Lão gia tử trong lòng vẫn là có rất nhiều kính sợ. Dư lão hừ một tiếng, con mắt đều không có xem một cái Cố lão gia tử, phảng phất trước mắt chính là một quán ô nhiễm hắn đôi mắt. Nói đi, ngươi tới tìm Cố nha đầu là có chuyện gì? Dư lão thanh âm lại nhẹ bất cận nhân tình nói. Cái này, Cố lão gia tử có chút chần chờ nhìn mắt Dư lão, "Dư lão, ta có thể hay không đơn độc cùng nàng nói chuyện?" Như thế nào? Chẳng lẽ có cái gì là ta không thể nghe sao?" Dư lão rốt cuộc nhìn về phía Cố lão gia tử, nhưng mà, ánh mắt lại giống như hàn mang giống nhau, nguyên lai lão phu ở chính mình địa bàn sẽ đã chịu như vậy ghét bỏ, ngươi nhưng thật ra duy nhất một cái muốn đem lão phu đuổi đi người, Cố lão đầu, không biết là ai cho ngươi lớn như vậy là gan. Trong phút chốc, Cố lão gia tử sắc mặt thay đổi, vâng vâng dạ dạ không biết nên nói chút cái gì, rốt cuộc Dư lão ở chỗ này Rất nhiều lời nói hắn đều không thể cùng Cố Nhược Vân nói. Nhưng hắn trước sau không rõ, Cố Nhược Vân cùng dư lão cái gì quan hệ, hắn vì sao như thế giữ thì nàng. Vân Nhi nghĩ vậy, lão ra tử chuyển hướng Cố Nhược Vân, đầy mặt từ ái nói, ngươi đã rời đi ra nhiều như vậy thiên, ra ra rất nhớ ngươi, ngươi cũng có thật lâu không đi cha mẹ ngươi sinh thời sở trụ địa phương xem qua, nơi đó ta mỗi ngày làm nô buộc quét ước, ngươi liền tính trụ đi vào cũng không có vấn đề. Hơn nữa, cha mẹ ngươi hẳn là cũng không giống ngươi cùng chúng ta nháo đến như vậy xa lạ. Đột nhiên, một đạo như kiếm giống nhau sắc bén lanh vội bắn vào cố lao ra tử thân thể, làm hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, có chút khiếp sợ ngầm đầu. Tức khác, thiếu nữ kia sắc bén tựa xương lạnh giống nhau con ngươi rơi vào trong mắt hắn. Này! Này vẫn là chính mình kia phê vật cháu gái sao? Như vậy ánh mắt liền tới trăm kinh xa trường hắn đều không khỏi vì này kinh sợ. Khi nào nàng đã xảy ra lớn như vậy biến hóa? Hẳn là từ chính mình đem nàng đánh chết lúc sau. Lơ đãng, mấy ngày nay tới giờ cố nhược vân nhất cử nhất động đều tiến vào hắn trong ốc, thế cho nên làm hắn phát giác, nguyên lai trước mắt thiếu nữ không bao giờ là lúc trước tùy tiện nghiết tiểu nha đầu. Đáng tiếc, hắn phát hiện quá muộn, đến cuối cùng hối không kịp thời. Ngươi liền thẳng lời nói nói thẳng đi, tới nơi này không phải là vì được đến Mỹ dung đổi gia đàn. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, nói: Có thể, ta có thể cho Bách Thảo Đường cho ngươi một quả. Bất quá, ngươi cần thiết đem Cố Thiên vợ chồng Thi Cốt cho ta tìm được. Nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội. Vốn dĩ Cố Lão gia tử còn đầy mặt kinh hỉ, phải biết rằng Mai Phái chỉ làm hắn được đến Mỹ Dung đổi ra đan tin tức, không nghĩ tới có thể dễ như trở bàn tay được đến đăng Hân dược. Kể từ đó Mai Phái tất nhiên sẽ thập phần cảm tạ hắn. Chỉ là. Sau khi nghe được tới nói sau, cố lao ra tử ngây ngẩn cả người. Cố thiên vợ chồng thi cốt. Sao có thể? Bọn họ đã chết nhiều năm như vậy, còn như thế nào tìm được thi cốt? Này! Vân Nhi, ngươi không phải ở làm khó người khác sao? Dư lao khó xử nói, bọn họ thi cốt nói không chừng sớm đã huy linh thú, căn bản không tồn tại. Ta như thế nào tìm thi cốt cho ngươi? Ngươi đổi cái yêu cầu có thể chứ? Liên tính ngươi muốn làm ta đem cô ra giao cho ngươi, ta cũng sẽ không cự tuyệt. 124 chương 124 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội. Nam. Cố Nhược Vân nhíu môi, nếu điều kiện này thực dễ dàng đạt thành, kia nàng cũng không có khả năng nói ra. Ta đây cũng không có biện pháp, Cố Nhược Vân nhún vai, ta tuy rằng là bách thảo đường người, bất quá chính là một cái nho nhỏ tạp dịch mà thôi, không, có gì quyền lợi, chỉ sợ không giúp được ngươi. Không có quyền lợi gì. Lão gia tử thật hận không thể phun nàng vẻ mặt nước miếng, nếu là nàng cùng bách Thảo Đường không có gì quan hệ, dư lão sao có thể sẽ năm lần bảy lượt không màng nguy hiểm cứu nàng. Đừng nhìn nha đầu này không có gì khuynh thế khuynh thành chi dung, nhưng là cũng lớn lên thập phần thanh tu xinh đẹp, nói không chừng dư lão liền hảo như vậy một ngụm. Nếu là dư lão có thể biết được lão gia tử ý nghĩ trong lòng, phòng trừng liền quất sát xúc động đều có. Này lão gia tử trần chờ nửa ngày, trung quy là hạ quyết tâm. Nói, hành đi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, đến lúc đó chúng ta một tay giáo đan một tay giao thi. Có thể cố nhược vân cười cười, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc ngươi tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn đổ vật. Nghe được lời này, lao gia tử trong lòng đống nhiên vui vẻ, càng thêm kiên định chính mình trong lòng suy đoán. Xem ra nha đầu này xác thật cùng dư láo có một chân, bằng không sao có thể làm chủ bách thảo đường nội chân bảo. Hắn liền nói. Lúc trước vì sao bách thảo đường muốn thu lưu một cái phế vật, không nghĩ tới thế nhưng còn có loại quan hệ này, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. nếu như cố sanh tiêu trở về nhìn đến, phòng trừng sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Đến nỗi vì sao lão gia tử chưa từng tưởng tượng cố nhược vân địa vị cao hơn dư lão, tất cả đều là bởi vì dư lão võ vương cường giả thân phận quá mức với dọn người, liền tính nàng cố nhược vân thoát khỏi phế xài chi danh. Lại có gì tư cách lệnh Võ Vương cường giả nghe theo nàng mệnh lệnh. Nhìn Cố Gia lão đầu kích động rời đi bóng dáng, Dư lão nhíu nhíu mày, "Đại tiểu thư, ngươi thật sự phải cho hắn mỹ dung đổi da đàn. Cố Nhược Vân nuốt bay, "Đương nhiên là." Dạ. Lào "Giả?" Lão già này ngàn không nên vạn không nên dùng cha mẹ nàng nói sự, nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy âm hắn. "Đại tiểu thư, ngươi Dư lão kinh ngạc trường lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn thiếu nữ khuôn mặt thượng tươi cười đống nhiên, cười ha ha hai tiếng, ngươi thật sự quá âm hiểm. Cùng cha ngươi quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Này tính tình, này tính cách, hoàn toàn liền cùng cố thiên giống nhau như lúc. Nói bọn họ không phải cha con, phỏng trừng không người tin tưởng. Cố ra đại đường, cố nhị ra chính bàn tay phụ bối, nôn nóng qua lại đi lại. Đúng lúc này, đống nhiên phát hiện nên bước mà đến Lao Gia Tử, đang nhìn thấy Lao Gia Tử mặt ra thượng không chút nào che giấu đắc ý lúc sau. Trong lòng vui vẻ, "Cha, thành công." Lão gia Tử khuôn mặt tiêu căng, tràn đầy tự đắc nói, "Bản tướng quân gia ngựa, đâu ra thất bại." Cố Nhược Vân đã đáp ứng đưa ta một quả mỹ dung đổi ra đan, chẳng qua. Vốn dĩ Cố Nhị gia nghe được lời này tức khắc trong lòng mừng như điên, nhưng kế tiếp, sắc mặt nháy mắt huệ bại lên. Chỉ là nàng yêu cầu Cố Thiên phu thê thi cốt. Cố Thiên phu thê thi cốt. Nay đều đã qua đi mười mấy năm. Lại đi nơi nào tìm kiếm Phòng trưng liền tính tìm được rồi cũng chỉ bất quá là hai cái đã hư thối khung sương thôi Phụ thân, nàng này không phải làm khó người khác sao Chúng ta đi nơi nào tìm hai cái thi cốt cho nàng lão ra tử âm hiểm cười Ta nhưng chưa nói muốn tìm hai cái thật sự cho nàng Tùy tiện đi bãi tha ma đều có thể dọn về hai cái Chỉ cần chúng ta hành động bí mật một ít Nàng sẽ không biết Húng chi có cái nào phụ thân nguyện ý làm một khối lai lịch không rõ thi thể tiến vào nhà mình phần mộ tổ tiên. Cho nên, Cố Nhược Vân là tuyệt đối sẽ không hoài nghi kia hai cái thi cốt lai lịch. 125 chương 125 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội. 6. Cố nhị ra nguyên bản cho rằng chính mình đã đủ ngon độc, không nghĩ tới lao giả này so với hắn càng độc, thế nhưng để cho người khác giả mạo chính mình nhi tử tiến vào phần mộ tổ tiên loại sự tình này đều làm được nhưng hiện giờ cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Hảo, phụ thân, ta đây hiện tại liền phái tâm phúc đi tìm, ở đấu giá hội trước nhất định phải tìm được hai cụ phù hợp thi cốt. Tại đây đoạn thời gian nội, Thanh Long Quốc đường phố phía trên thường thường xuất hiện một cái từ võ tướng sở dẫn dắt đội ngũ, ngay cả hy hi hữu võ vương cường giả cũng không ở trở nên không hề thưa thớt, phải biết rằng bình thường Thanh Long Quốc, võ tướng cũng liền như vậy hai ba cái mà thôi. Bất quá Mọi người mục đích địa đều thực rõ ràng, kia đó là Bách Thảo Đường. Vì thế thanh long quốc hoàng đế héo, ngay cả phái đi tìm kiếm thương tổn thái tử hung thủ đều chịu trở về, sợ cái nào không chú ý đem vị nào võ vương cấp đắc tội dẫn hỏa thượng thân, kia chính là hắn đắc tội không nổi cứng, giả, nhân ra tùy tay một phen liền có thể hủy diệt hắn vất và đánh hạ Giang Sơn. Lúc này, hội trường cửa, nhìn quanh mong tiểu xảo người kia đứng ở một vị thanh niên bên cạnh, Ngập nước mắt to tò mỏ quan vọng trước mắt biển người tấp ngập, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hướng tới cùng sùng kính. Theo lý thuyết, giống nàng loại này thân phận người, là không có tư cách tham gia lần này đấu giá hội, nhưng nàng vận khí tốt, mới vừa đến gần thượng tần môn thiếu chủ tần lạc, cũng là có thể nương lần này cơ hội đi gặp một lần việc đời. Chỉ là lại vào lúc này, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến, hoan tiến vào nàng trong thai. Không nghĩ tới này bách thảo đường hội trường bố trí như vậy khí phái, đúng rồi, Cố Nhược Vân, ngươi không đi hỗ trợ thật sự có thể chứ? Dư Lão sẽ không trách ngươi sao? Cố Nhược Vân, nhìn quanh mong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, tức khắc gian kia một trương làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi dung nhan xuất hiện ở nàng trong mắt. Vì cái gì nữ nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo lý thuyết nàng hẳn là ở hội trường nội hỗ trợ mới là đây mới là một cái tiểu tạm dịch chuyện nên làm. Chỉ thấy la âm ở thiếu nữ bên thai dịu dít nói cái gì, thiếu nữ lại trước sau ôm thanh thiển mỉm cười, một thân màu xanh nhạt váy áo, mặt trên điểm suyết phiến, phiến phiến màu xanh lục phiến lá, tươi mát thoát tục phản phất ngăn cách cùng dòng người ở ngoài. Nhìn đến thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, nhìn quanh mong gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng không rõ, ngắn ngủn thời gian không thấy, cố nhược vân như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa. Kia thân khí thế lệnh nhân đấu kỵ không thôi. Mong mong, người nhận tức nàng. Tần lạc theo nhìn quanh mong ánh mắt, đầu hướng về phía cởi nhạt doanh doanh thiếu nữ, mắt nội xẹn qua một tia khắc thường quang mang. Dù cho nữ nhân này không có gì tuyệt thế dung mạo, nhưng không gì đáng trách, là hắn chứng kiến quá nữ nhân trùng khí thế nhất sống ra. Mà dung nhan dễ lao, chỉ có khí chẳng mới có thể theo thời đại gia tăng mà gia tăng. Nhìn quanh mong hiển nhiên phát hiện tần lạc trong mắt quang mang kỳ lạ. Gắt gao nắm chặt góc áo, nói, nàng là ta đại bá nữ nhi, chỉ là đáng tiếc, nàng quá mức với phản định, không hiểu đến tôn trọng lão nhân, còn tuyên bố rời đi ra môn tiến vào bách thảo đường trở thành một người tiểu tạp dịch. Nói đến tạp dịch này hai trước khi, nhìn quanh mong cố ý tăng thêm âm. Tạp dịch, tân lạc có chút thất vọng. Nay chỉ là một cái tiểu tạp dịch thôi, nói đến cùng, cùng nha hoàn không có gì khác nhau, đều là ở vào tầng chốt nhất nhân vật. Cho nên vừa rồi kia một loại cảm giác, chẳng qua là hán ảo giác thôi. Gì? La âm hiển nhiên phát hiện nhìn quanh mong, kinh ngạc một tiếng. Nhìn quanh mong, ngươi cái này tiểu tiện nhân như thế nào còn chưa có chết? Lại còn có tới nơi này, chẳng lẽ ngươi ngày đó là giả bộ bất tỉnh? 126 chương 126 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội. 7. Ngươi mới đã chết đâu? Nhìn quanh mong khí mặt đẹp đỏ bừng. La âm. Ngươi nhìn một cái ngươi cái kia bộ dáng, đầy mặt tàn nhang, làm người ghê tẩm. Khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa nam nhân coi cho ngươi, lớn như vậy tuổi còn không có gả chồng cũng không chê mất mặt, chẳng lẽ lần này ngươi vì nóng lòng đạt được nhân duyên, cho nên cũng ở đánh Mỹ dung đổi gia đan chủ ý. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt chút tâm đi, liền tính ngươi được đến Mỹ dung đổi gia đan cũng sẽ không có nam nhân coi cho ngươi. Nhìn quanh mong vẻ mặt khinh thường đảo qua là trường âm mãn tàn nhang khuôn mặt nhỏ, chào phúng nói. A phi, la âm hướng tới trên mặt đất phỉ nổ, cười lạnh nói, Lão Nương coi trọng nam nhân sẽ không như vậy nông cạn, nếu chỉ là bởi vì kia tầng bề ngoài mới thích ta, chờ ta hoa tàn ít bướm kia một ngày tất nhiên sẽ bị vứt bỏ. Lão Nương chỉ là tới xem náo nhiệt, cái gì Mỹ Dung đổi ra đàn căn bản là không cần. Bất quá, nhìn quanh mong, người sắc thật lớn lên thật xinh đẹp, Nếu ta là nam nhân ta cũng sẽ đối với ngươi thực tâm động. Nghe được lời này, nhìn quanh mong dương dương tự đắc nâng lên tuyết trắng cảm, vẻ mặt kiêu căng nhìn la âm, chỉ là kế tiếp la âm giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, chỉ là ngươi không nội hàm, không tu dưỡng, không thực lực, không thiên phú. Nếu ta là nam nhân, chờ ngươi hoa tàn ít bướm tiêu một ngày liền đem ngươi một chân đạp một lần nữa tìm cái. Đến lúc đó, ngươi liền cùng ngươi dưa chuột quá cả đời đi. Ngươi! Ngươi, nhìn quanh mong sắc mặt càng hồng, hai mắt tựa hồ có thể phun ra ra lửa giận, nàng nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra mấy chữ, ngươi không biết xấu hổ. Một nữ nhân sao lại có thể dường như không có việc gì nói ra loại này tà ác nói tới. Quá không biết xấu hổ. Là âm trận trắng mắt, ta chỉ là nghe nói dưa chuột có thể mỹ dung, làm ngươi ăn cả đời dưa chuột, ta lòng tốt như vậy hảo ý vì ngươi suy nghĩ, ngươi còn mắng ta không biết xấu hổ. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ta nơi nào không biết xấu hổ. Lúc này đây, nhìn quanh mong trực tiếp bị chọc tức khí huyết không thoải mái, thiếu chút nữa sống sờ sờ bị ngực kia khẩu khí cấp nghẹn đã chết. Tân lạc vẻ mặt hồ nghi nhìn nhìn quanh mong, cũng rất muốn biết nàng vì sao phải mắng la âm không biết xấu hổ. Tân đại ca nhìn quanh mong thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, cắn chặt môi quay đầu nhìn về phía tân lạc, nói, ta chỉ là bởi vì la âm đem chính mình so sánh vì nam nhân. Mới mắng nàng không biết xấu hổ, cũng không có bởi vì mặt khác cái gì. Nghe được lời này, tần lạc mới thu trong lòng nghi hoặc, ánh mắt chuyển hướng la âm, nữ mày nói, ngươi là người nào? Buồn cô nương họ la danh âm, la đại tướng quân nữ nhi. Chẳng qua hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới có nam nhân có thể ngu xuẩn đến loại trình độ này, như vậy giải thích, ngươi cũng tin. La âm khinh bỉ cười một tiếng, ánh mắt từ tần lạc trên mặt đỏ qua. Như là xem một đống rác rưởi giống nhau ghê tởm. Hừ! Tân Lạc hừ lạnh một tiếng, một cái thanh long quốc tướng quân nữ nhi, không biết là ai cho ngươi tư cách tới tham gia lần này đấu giá hội. Ngươi trong tay có bách thảo đường phát ra thiệp người sao? Cho rằng nịnh bợ thượng bách thảo đường chung người là có thể tiến vào bên trong. Đáng tiếc, bên cạnh ngươi nữ nhân này chỉ là một cái nho nhỏ tập dịch, không làm chủ được, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi cái này địa phương miễn cho đến lúc đó bách thảo đường người tự mình ra tới đem các ngươi đuổi đi lúc đó các ngươi mặt mũi trên người chỉ sợ cũng không có như vậy đẹp từ đầu đến cuối tân lạc đều không có nhiều xem một cái cố nhược vân lấy nhìn quanh mong thân phận tuy rằng không có tư cách trở thành hắn thế tử nhưng cũng có thể gả hắn làm tiếp đến nỗi cố nhược vân nàng nếu đã bị cố gia tử gia phả thượng xóa tên nói cách khác liền cho hắn ấm giường thân phận đều không đủ một cái nho nhỏ tạp dịch Làm sao cần bị hắn để vào trong mắt? 127 chương 127 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội. 8. Nơi này phát sinh chuyện gì? Liên ở bên ngoài nói nhau nhau thì thầm lá lúc, một đạo giả nua thanh âm từ hội trường nội truyền ra tới, rồi sau đó, ở mọi người ánh mắt dưới, một thân màu sợi đây trưởng bảo triệu trưởng quay cất bước mà đến, ở nhìn đến cô Nhược Vân kia trương mặt vô biểu tình dung nhan lúc sau sửng sốt một chút nữ chặt mày nhìn về phía tần lạc cùng nhìn quanh mong hai người. các ngươi có không nói cho ta, ở ta bách thảo đường ngoại tụ chúng nháo sự, ra sao dám tâm?